Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại canh Chương 471 Hoàn toàn thay máu Chủ tịch Tuấn nói tới đây các cán bộ huyện lân xửng lỗ tai lên, nín thở Tân Bí Thư huyện ủy rốt cuộc là thần thánh phương nào mà Bí Thư thành ủy Chủ tịch thành phố Phó Bí Thư thành ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ Bốn lãnh đạo quan trọng cùng đến Chủ tịch vẫn dừng lời lại một chút Vẫn nhìn mọi người dưới đài Ánh mắt trầm mùng lướt qua những khuôn mặt quen thuộc của các lãnh đạo huyện Lân ngồi ở hàng trước Căn cứ vào tình trạng hiện nay của bộ máy lãnh đạo đảng chính huyện Lân Để bảo đảm phát triển kinh tế và cải cách mở cửa ở huyện Lân Bảo đảm sự đoàn kết ổn định của toàn huyện Trải qua thảo luận đầy đủ Hội nghị thường vụ thành ủy đã quyết định Giọng Chu Tích Thuấn đột nhiên cao lên Quyết định bổ nhiệm đồng chí Phó Bí Thư Thành ủy Hàn Suy kiêm nhiệm chức vụ Bí Thư huyện ủy huyện Lân Chu Tích Thuấn rút lời, hội trường im lặng như tờ, một lúc lâu mới bùng lên tiếng vỗ tay Phó Bí Thư Thành ủy kiêm nhiệm Bí Thư huyện ủy huyện Lân Đây là chuyện có một không hai trong lịch sử huyện Lân, ngay cả trong lịch sử thành phố Tân An cũng không thấy nhiều Bây giờ mọi người mới hiểu thảo nào lãnh đạo thành ủy gióng chống vua chiêng như thế Lãnh đạo cao tầng kiêm nhiệm chức vị thấp hơn hiển nhiên là trường hợp đặc biệt Một hành động chính trị tạm thời Bởi vì quan trường huyện Lân dung chuyển Thành ủy để cho phó bí thư Hàn Duy xuống đứng mũi chịu sao Tuy ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình hợp lý Cung Hàn Lâm và Bành Viễn Trinh trao đổi một ánh mắt Thành ủy quyết định như thế Cũng không báo chức cho huyện. Đến giờ cung Hàn Lâm mới biết chuyện này. Tuy nhiên tâm trạng của cung Hàn Lâm rõ ràng đã thả lỏng. Trường hợp này. Ông ta vẫn còn cơ hội thăng chức bí thư huyện ủy trong thời gian sắp tới. Bởi vì sự kiêm chức của Hàn Duy sẽ không thể kéo dài lâu. Chỉ mấy tháng tới nửa năm. Tối đa là một năm. Chú Tích Phấn dừng lại chốc lát. Lại phất tay trầm giọng nói. Tốt lắm yên lặng một chút. Còn có mấy mục bổ nhiệm để cho trưởng ban tống đại diện thành ủy tuyên bố. Chủ tích thuẫn đưa mic phô cho tống Bính Nam. Tống Bính Nam gật đầu cất tiếng nói. Căn cứ tình hình thực tế huyện Lân thành ủy quyết định điều chỉnh như sau đối với bộ máy lãnh đạo đảng chính huyện Lân. Miễn chức ủy viên thường vụ huyện ủy, phó bí thư của kế siêu. Miễn chức ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư ban chính trị pháp luật của vưu đào. Miễn chức ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư ban thanh tra kỷ luật của Hoàng tử Hàm, sẽ có bổ nhiệm khác. Lời của Tống Bính Nam khiến dưới đại khiếp sợ, bàn tán xôn sao, tiếng ồn càng lúc càng lớn. Thoáng một cái, thành ủy miễn đi chức vụ của kế siêu, vưu đào và Hoàng tử Hàm, ba nhân vật đại biểu cho thế lực địa phương. Có phải có nghĩa là, đa số người chỉ nghe miễn chức, không chú ý tới năm chữ sẽ có bổ nhiệm khác. Tôn tuyết lâm rơi đài, kế tiếp ba người kế siêu cũng rơi đài Phe phái địa phương hoàn toàn xong đời Dưới đài có người hả hê, có người giả vờ thương xót, có người lo lắng, đủ các tâm trạng khác nhau Ba người kế siêu mở to mắt, sắc mặt tái nhợt, ngồi đờ ra đó như tượng gỗ Dù là miễn chức hoàn toàn hay có bổ nhiệm khác Nhưng thành ủy không hề nói trước với bọn họ Điều này có một ý nghĩa sâu xa Khiến bọn họ kinh hồn táng đờm Tống Bính Nam nhếu mày Đột nhiên vỗ bàn trầm giọng nói Yên lặng Dưới đài yên tĩnh lại Tống Bính Nam tiếp tục nói Bổ nhiệm Đồng chí Bành Viễn Trinh Kiêm nhiệm Phó Bí Thư huyện ủy Đồng chí U Dương Đào làm Phó Bí Thư huyện ủy Đồng chí Cố Xuân Tường làm ủy viên thường vụ huyện ủy Trưởng Ban Thanh tra Kỷ luật Đồng chí Mẫn Lượng làm làm ủy viên thường vụ huyện ủy Bí thư ban chính trị pháp luật Đồng chí Lý Minh Nhiên làm ủy viên thường vụ huyện ủy Đề cử làm phó chủ tịch huyện Đồng chí Kế Siêu điều nhiệm làm phó bí thư huyện ủy huyện viễn Đồng chí Vưu Đào điều nhiệm làm phó bí thư đảng ủy ủy ban xây dựng thành phố Đồng chí Hoàng Tử Hàm điều nhiệm làm ủy viên thường vụ quận ủy Tân An Bí thư ban thanh tra kỷ luật Tống Bính Nam một hơi tuyên bố miễn nhiệm và bổ nhiệm một loạt cán bộ Thoạt nhìn, kế siêu được điều đến huyện viễn là phó bí thư huyện ủy. Hoàng tử hàm là bí thư ban thanh tra kỷ luật quận Tân An. Chức vụ và quyền lực cũng không có gì thay đổi. Nhưng phải rời huyện lân vốn là nơi sinh trưởng Đến nhầm chức ở một nơi xa lạ. Rõ ràng có sự khác biệt rất lớn. Thoáng một cách điều chỉnh bốn ủy viên thường vụ huyện ủy. Nếu tính luôn hàn duy và bành viễn trinh. Coi như thành phố đã tiến hành thay máu hoàn toàn cho bộ máy ủy viên thường vụ huyện ủy của huyện Lân. Mạnh Viễn Trinh được bổ sung chức phó bí thư huyện ủy khiến cho rất nhiều cán bộ sinh lòng kính sợ. Điều đó có nghĩa, tuy cấp bậc chức vụ của Mạnh Viễn Trinh không có tính đột phá về thực chất. Nhưng quyền lực của hắn đang không ngừng tăng lên. Đã trở thành phái số 1, số 2 trong huyện Hàn Duy là lãnh đạo thành ủy không thể ngày ngày làm việc ở huyện Lân. Như vậy công việc của huyện Lân đơn giản sẽ rơi vào tay cung Hàn Lâm hoặc Bành Viễn Trinh. Đám người cung Hàn Lâm theo phản xạ liếc nhìn Bành Viễn Trinh một cái tâm trạng khác nhau. Cung Hàn Lâm mơ hồ cảm thấy thành ủy coi trọng Bành Viễn Trinh hơn mình nhiều. Mà những lãnh đạo huyện khác thì thầm than. Bành Viễn Trinh quả nhiên là quật khởi một cách mạnh mẽ. Công khai truy quét tội phạm. Ngấm ngầm diệt trừ tham nhũng, vừa tiêu diệt được băng nhóm xã hội đen, vừa bắt được bọn sâu mọc, lại ngổ tận gốc thế lực bản địa vốn sơ cứng và luôn ngăn trở cải cách. Quyết đoán như vậy, thủ đoạn như vậy, ai dám ngờ hắn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra trong tương lai, vị trí số 1 huyện lân nhất định là Bành Viễn Trinh. Đó là suy nghĩ của rất nhiều lãnh đạo huyện vào giờ phút này. Về phần cung hàn lâm Đa số người không có đánh giá tốt Thậm chí có một số người đã bắt đầu có ý nghĩ Chờ xem tấn tuồng phân tranh quyền lực giữa cung hàn lâm và bành Viễn trinh Tống Bính Nam cười nhẹ Kế tiếp, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay Xin bí thư thành ủy Đông Phương đưa ra chỉ thị quan trọng Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy Sắc mặt trầm ngưng Đông Phương nham khẽ khom người chào Sau đó nghiêm nghị nói Tôi chỉ nói mấy câu Đối với công tác gần đây của huyện Lân Nhất là mấy mục hết sức quan trọng như truy quét tội phạm Chống tham nhũng Đẩy mạnh công chính liên minh Cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế Thành ủy rất hài lòng Đối với công tác của cung Hàn Lâm Bành Viễn Trinh Thành ủy đồng ý Đông phương nhằm phất phất tay Ở đây, tôi không muốn nói tới thành tích, chỉ muốn nói vấn đề Các đồng chí, vấn đề của huyện Lân có nhiều hay không Nhiều, vấn đề có nghiêm trọng hay không Nghiêm trọng, cho nên Hôm nay bốn lãnh đạo thành ủy Chúc tôi đích thân đến huyện Lân Cho thấy quyết tâm và sự tin tưởng Sẽ quản lý tốt và phát triển huyện Lân của thành ủy Huyện Lân tuyệt đối không thể trở lại con đường cũ Đó là một cách ngõ cụt Không đi được Giọng đông phương nhăm hùng hồn, mạnh mẽ Tôi vi vọng Sau khi điều chỉnh Bộ máy lãnh đạo đảng chính huyện Lân có thể ra sức phối hợp với đồng chí Hàn Duy, tạo sự ổn định vững chắc, chấn trình tác phong, phát triển kinh tế, đẩy mạnh thanh liêm, đoàn kết và dẫn dắt hàng vạn người dân huyện Lân đi vào một con đường mới rộng rãi. Lần này xử lý một số đồng chí hoặc bởi vì quan hệ với xã hội đen hoặc bởi vì có vấn đề về kinh tế. Đây là một khối u áp tính, nhất định phải diệt trừ, chúng ta không thể mềm lòng. Ở đây, tôi đại diện cho Thành ủy nhắc lại lần nữa. Thành ủy quyết không cho phép bất kỳ con sâu làm dầu nồi canh nào xuất hiện trong đội ngũ cán bộ chúng ta. Hội nghị kéo dài một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Đông phương nhằm. Chu kích thuẫn và Tống Bính Nam lập tức trở về thành phố. Còn hàn suy ở lại triều tập hội nghị thường vụ huyện ủy đầu tiên của bộ máy lãnh đạo mới. Hàn Duy là phó bí thư thành ủy, kiêm nhiệm bí thư huyện ủy huyện lân, tự nhiên là quy thế nghiêm nghị, cao cao tại thưởng. Trong phòng họp, vẻ mặt các ủy viên thường vụ cũng hết sức nghiêm túc, thậm chí không dám nhỏ giọng thảo luận như lúc bình thường. Hàn Duy nhìn lướt qua đám cung Hàn Lâm một cái cao giọng nói, tốt, đầu tiên tôi phân công công tác. An cứ ý kiến thành ủy đồng chí Cung Hàn Lâm hỗ trợ tôi phụ trách toàn diện công việc của huyện Lân. Đồng chí Hàn Lâm chú ý đại cục và công tác tổng thể. Cung Hàn Lâm vội kính cẩn tỏ thái độ. Xin lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định hỗ trợ bí thư Hàn làm tốt công tác. Công việc của ủy ban nhân dân huyện cùng toàn bộ công tác kinh tế do đồng chí Viễn Trinh phụ trách. Đồng chí U Dương Đào phụ trách công tác đảng quần chúng và cơ quan huyện ủy hỗ trợ tôi quản lý công tác cán bộ. Những đồng chí khác, công tác phân công không thay đổi. Mấy đồng chí mới nhậm chức, làm theo chức trách được phân công của người tiền nhiệm. Hàn Duy vừa dứt tiếng trong lòng cung Hàn Lâm vừa động, sắc mặt tối đi. Việc phân công của Hàn Duy nhìn dường như không có vấn đề gì, nhưng ngắm lại, lại thấy có vấn đề. Ông ta là chủ tịch huyện Lân Nhưng công việc của Ủy ban Nhân dân huyện và toàn bộ công tác kinh tế đều giao cho Bành Viễn Trinh Còn bản thân ông ta Tuy trên danh nghĩa là hỗ trợ Hàn Duy phụ trách toàn bộ công tác ở huyện Lân Nhưng thật ra không có thực quyền gì cả Điều này đưa cung Hàn Lâm vào một tình thế khó xử Toàn bộ công việc trong huyện Ông ta đều phải báo cáo với Hàn Duy Mà công việc của Ủy ban Nhân dân huyện Ông ta không thể chen lọt tay vào Nói là phụ trách toàn bộ Thật ra chỉ là để bày biện Cùng hàn lâm tự an ủi Đây có lẽ là bước quá độ mà thành ủy thực hiện để chuẩn bị cho mình chính thức được thăng chức sau này Tuy nhiên bản thân ông ta cũng không tin vào điều đó Mà sự nghi vị cũng bắt đầu từng bước nhen nhóm Hợp tác tan vỡ Hàn Duy lấy tư cách lãnh đạo thành ủy xác định một cơ cấu như vậy Kế tiếp Dù cán bộ trong huyện tiếp nhận hay không tiếp nhận Bộ máy đảng chính huyện Lân sẽ phải dựa theo thương hướng này mà hoạt động Vốn lúc đầu Trong bộ máy ủy viên thường vụ của huyện Lân Bành Viễn Trinh đứng ở vị trí thứ 6 Đúng ở vị trí truyền tiếp Nhưng chỉ nửa năm sau Bành Viễn Trinh đã nhảy vọt lên vị trí thứ 3 Thực sự trở thành một trong những lãnh đạo chủ yếu của huyện Lân Hôm nay Hàn Duy triều tập hội nghị thường vụ huyện ủy. Mục đích chủ yếu là xác định địa vị các thành viên bộ máy và phân công công tác. Hàn Duy nghiêm túc đưa ra vài yêu cầu đối với việc thực hiện công tác. Hàn Duy vừa nói xong. Cung Hàn Lâm bắt đầu tỏ thái độ. Đơn giản là kiên quyết ủng hộ quyết sách của thành ủy. ủng hộ sự lãnh đạo của bí thư Hàn Duy. Cố gắng phấn đấu công tác. Toàn những lời khách sáo. Cung Hàn Lâm nói xong, Hàn Duy liếc bành viễn trinh một cái Bành viễn trinh hơi do dự một chút, cao giọng nói Cảm tạ sự tín nhiệm của thành ủy và bí thư Hàn, tôi xin hứa Cẩn trọng đối với công việc Tự xét lại đối với sinh hoạt Nắm chắc đại sự Làm điều thiết thực Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong 6 tháng cuối năm Phát triển mạnh kinh tế Cố gắng thực hiện tăng trưởng 15% tổng giá trị sản xuất công nông nghiệp của toàn huyện so với năm trước. Thu tài chính đạt mục tiêu tăng 10%. Xin lãnh đạo các các đồng chí giám sát công tác của tôi. cung hàn lâm nhếu mày thầm nghĩ. Có phải ngươi váng đầu rồi không? Theo tình trạng kinh tế năm nay. Có thể duy trì mức ngang băng với năm ngoái. Đã có thể coi là không tệ. Ngươi còn muốn tăng 15%. Chuyện vô nghĩa Nhưng Bành Viễn Trinh đã nói như vậy Trước mặt mọi người Ông ta cũng không nên nói ý kiến bất đồng của mình Ông ta không biết Đó là Bành Viễn Trinh đã đưa dự án nhà máy luyện than tốc Và cung cấp khí than vào kết quả tính toán Nếu như dự án cung cấp khí chính thức đưa vào hoạt động Đừng nói là tổng giá trị sản lượng tăng 15% Thu tài chính tăng 10% Mà có tăng gấp đôi mức đó Cũng có thể đạt được Húng chi trong kế hoạch của Bành Viễn Trinh Nửa năm sau Hắn còn có 2 dự án lớn sẽ đưa vào hoạt động Hàn Duy khẽ mỉm cười Tốt Đồng chí Viễn Trinh Tôi tin tưởng năng lực của đồng chí Trên thực tế Thành ủy cũng đặt nhiều kỳ vọng vào đồng chí Tình hình huyện Lân đã bước đầu có sự thay đổi Thành ủy cũng vì huyện Lân mà quét sạch mọi trở ngại Hy vọng sau này mọi người đoàn kết lại Tập trung tinh thần và sức lực vào mục đích duy nhất Làm thế nào thay đổi diện mạo một huyện nghèo như huyện Lân Tạo phúc cho nhân dân trong huyện Xế chiều hôm đó, Hàn Duy về thành phố Làm lãnh đạo thành ủy Chắc chắn nghĩ sẽ không thường xuyên ở huyện Lân Một tuần có thể tới huyện Lân một lần Coi như là tốt lắm rồi Sau khi Hàn Duy đi cả bộ máy huyện ủy Và ủy ban nhân dân huyện có sự thay đổi tinh tế Cung Hàn Lâm và trưởng ban tổ chức Hùng Vĩ Nhập, trưởng ban tuyên truyền phiền thường tại, trưởng ban mặt trận thống nhất Hàn Quân Tường, trưởng ban võ trang trì ương, bốn ủy viên thường vụ huyện ủy tạo thành một nhóm, Bành Viễn Trinh, Cố Xuân Tường, Lý Binh Nhiên, Mạc Xuất Hải, cùng là người quen cũ đế tử quận Tân An, tự nhiên lấy Bành Viễn Trinh làm người cầm đầu. U Dương Đào và Mẫn Lượng thái độ không rõ ràng hẳn là còn đang quan sát Quan hệ hợp tác thân mật giữa Bành Viễn Trinh và Cung Hàn Lâm Rốt cuộc vì nhiều nguyên nhân Kể cả Hàn Duy cố ý phân hóa liền bắt đầu tan vỡ Đối với chuyện này Bành Viễn Trinh có phần bất đắc dĩ Nhưng hắn biết trên quan trường Không có bằng hữu hoạt địch thủ vĩnh viễn Chỉ có lợi ích là vĩnh viễn Cho dù quan hệ cá nhân giữa hắn và cung hàn lâm thật tốt, khi có liên quan đến quyền lực cá nhân, đôi bên cũng sẽ không ai nhường ai một phân. Một tức nào, trong cơ quan, từ xưa đến giờ, những đồng tính tinh tế nhất giữa các lãnh đạo liền nhanh chóng lan truyền đi, còn nhanh hơn bệnh cảm cúm, bởi vì cán bộ cấp dưới cũng muốn từ quan sát đến lựa chọn đứng thành hàng. Cố gắng xác định phương hướng có lợi nhất cho mình Về ý nghĩa nào đó mà nói Quan trường chính là một vòng tròn lợi ích không ngừng điều chỉnh Và những người trong vòng tròn đó không ngừng lựa chọn đứng thành hàng Đó là cái gọi là người ngoài cuộc xem náo nhiệt Người trong cuộc cẩn thận nhìn đường mà đi Thân là người trong cuộc Không thể đi sai một bước Bởi vì sai một ly đi một dặm Vì thành tích hiển hách tiêu diệt xã hội đen và chống tham nhũng, vì được thành ủy tín nhiệm và trọng dụng, quyền quý của Bành Viễn Trinh ở trong huyện mạnh mẽ tăng vọt, dường như đã vượt xa cung hàn lâm. Xem ra không thể tránh khỏi một cuộc phân tranh quyền lực mới, nhưng trong thời điểm một số lãnh đạo và rất nhiều cán bộ trong huyện đang chuẩn bị xem tuần hay, Bành Viễn Trinh lại lựa chọn trầm mặt và nhường nhịn, không xen sắt khi còn nóng. Cung Hàn Lâm vẻ mặt ôm trầm trong lòng rất không thoải mái đi tới đi lui trong phòng làm việc. Trong thâm tâm, ông ta không muốn đi vào thế đối lập với Bành Viễn Trinh. Bởi vì quan hệ cá nhân hai người không tệ. Lúc trước lại còn có mấy phần tình nghĩa. Cũng bởi vì ông ta biết rõ Bành Viễn Trinh có lai lịch lớn. Năng lực cá nhân rất mạnh. Nếu tranh đấu với Bành Viễn Trinh, muốn giành được thế thượng phong là điều vô cùng khó khăn. Nhưng Đắc ở vào vị trí này, ông ta cũng không còn có lựa chọn nào khác. Trừ phi ông ta cam tâm làm bồ nhìn, không có thực quyền, chủ động từ bỏ vị trí bí thư huyện ủy hoặc nhìn Đắc ở trong tầm tay. Ai? Cung Hàn Lâm không ném được tiếng thở dài. Ông ta vốn cho là, với sự phụ tá của Bành Viễn Trinh, ông ta sẽ đi trước một bước lên làm bí thư huyện ủy. Còn Bành Viễn Trinh gây nhiệm chức chủ tịch huyện, Hai người tiếp tục cuộc hợp tác đôi bên cùng thắng. Tạo ra một mảnh trời riêng ở huyện Lân. Nhưng chuyện không như ông mong muốn. Thực tế phức tạp hơn ông tưởng nhiều. Một mặt là vì bành viễn trinh quá xuất sắc. Mặt khác, cũng vì thành ủy âm thầm dẫn sắc. Khiến cuộc hợp tác của hai người phải nửa đường gãy gánh. Cốc cốc cốc, cơ cơ, cơ, o, tiếng gõ cửa, cung hàn lâm có phần hơi sốt ruột hởi lớn. Ai? Ai? Mặt nở nụ cười Bành viễn trinh đẩy cửa đi vào Lãnh đạo Cung hàn lâm thấy là bành viễn trinh Miễn cứng cười một tiếng Nói Viễn trinh tìm tôi có việc à Là thế này Lãnh đạo Tôi muốn xin nghỉ một tháng để kết hôn Ngày 16 tháng 10 tôi làm lễ thành hôn Mấy ngày trước đó phải về thủ đô chuẩn bị cho hôn lễ Sau đó Còn có một số việc nữa phải xử lý Có lẽ phải chừng đầu tháng 11 Tôi mới có thể về huyện đi làm. Bành viễn trinh cười nói. Cung hàn lâm ngẩn ra. Giỏi kinh ngạc cười nói. Viễn trinh này muốn kết hôn. Cậu thật là quá kiến tiếng. Đến tận bây giờ mới nói. Công tác trong huyện. Lãnh đạo xem nên giao cho đồng chí nào quản lý tạm thời một chút. Tôi đã báo cáo lên ban tổ chức cán bộ thành ủy. Vừa rồi cũng đã báo cáo với Bí Thư Hàn. Bí Thư Hàn đã đồng ý. Đây không phải là vì tôi không lo lắng đến sắp tới trong huyện rất nhiều việc. Tôi vốn đỉnh năm tới mới kết hôn. Nhưng trong nhà thúc giục tiến hành ngay. Bành Viễn Trinh cười. Vậy thì chúc mừng cậu đồng chí Viễn Trinh. Cung Hàn Lâm cười ha ha tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Rất hiển nhiên Bành Viễn Trinh lựa chọn vào lúc này cử hành hôn lễ. Xin nghỉ phép là một thái độ khiêm nhượng. Người khác không hiểu làm sao Cung Hàn Lâm không hiểu. Hôn nhân đại sự không phải trò đùa. Viễn trinh này công việc của cậu tạm thời để lâm trường hà quản được không? Cung hàn lâm do dự một chút, cười hỏi. Bành viễn trinh thầm cao mày, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười. Được, còn có chuyện này. Lãnh đạo, việc tôi kiêm nhiệm chức vụ cục trưởng cục công an huyện là đặc biệt trong thời kỳ đặc biệt. Bây giờ tình hình trong huyện đã ổn định. Công việc ở cục công an huyện cũng đã tạm ổn. Tôi thấy không thích hợp tiếp tục kiêm chức Tôi muốn xin huyện ủy từ chức vụ bên của công an Bành viễn trinh khiêm tốn như vậy Lại muốn trước tiên ủy quyền cho người Hiển nhiên là xuất phát từ công tâm Trong lòng thầm cảm khái Cung hàn lâm thở dài nói Viễn trinh chuyện này có thể từ từ được mà Không cần như vậy Cục công an huyện có việc của cục công an huyện Tôi là lãnh đảo huyện Chiếm cháu ngồi lâu như vậy Cũng bất lợi đối với việc điều động các đồng chí cấp dưới Bành Viễn Trinh cười cười Nếu như lãnh đạo không có ý kiến Tôi sẽ đến báo cáo chuyện này với Bí Thư Hàn Vừa nói Bành Viễn Trinh đứng dậy gật đầu chào ung Hàn Lâm Rồi rời đi Mượn lý do kết hôn Bành Viễn Trinh chủ động lui một bước Đây là cho Cung Hàn Lâm cơ hội Cũng là cho mình khoảng trống để xoay sở Trong lúc tình hình huyện Lân còn chưa hoàn toàn ổn định Hắn không muốn bắt đầu một cuộc chiến mới với cung Hàn Lâm Không phải hắn sợ điều gì mà là muốn đặt đại cuộc lên trên hết Bành Viễn Trinh nói với Hàn Duy Xin từ chức cuộc trưởng và bí thư đảng ủy của công an huyện Nhưng ngoài dự đoán của mọi người Hàn Duy không đồng ý Nói chờ Bành Viễn Trinh nghỉ phép kết hôn xong rồi hãy nói Bành Viễn Trinh để ốm nghe xuống nhớ mày lên Điện minh đẩy cửa đi vào Chính cần cười nói Lãnh đạo thư giới thiệu tôi đã chuẩn bị xong Lãnh đạo còn cần tôi làm gì Xin cứ phân phó Thời đó Khi kết hôn Phải đến Cục Dân Chính đăng ký Và cần phải có thư giới thiệu của công đoàn Không có thư giới thiệu Cục Dân Chính sẽ không giải quyết Bành Viễn Trinh muốn đi thủ đô đăng ký Làm giấy kết hôn với Phùng Tiến Như Dĩ nhiên cần chuẩn bị trước thư giới thiệu Và vài thủ tục Mạnh Lâm đã nhiều lần gọi điện thoại tới thúc sụp hắn trở về thủ đô Trung tuần tháng này sẽ kết hôn, hắn là chú rể còn chưa có mặt, làm sao mọi người không sốt ruột Giữa lúc đó, Nghiêm Hoa cười to đẩy cửa bước vào Đồng chí Viễn Trinh Cậu muốn kết hôn Tôi và Tổng công đoàn huyện nói với Chủ tịch huyện định phái mấy người lên thủ đô giúp cậu chuẩn bị hôn lễ Chị nghiêm, đây là chuyện riêng của tôi, không cần làm phiền các đồng chí trong huyện. Và lại nhà tôi cũng đã chuẩn bị xong, không cần phải bận rộn cái gì nữa. Bành Viễn Trinh mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối. Nói đùa gì vậy? Đồng chí Viễn Trinh, cậu là phó bí thư huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện, là một trong các lãnh đạo chủ yếu của huyện. Cậu kết hôn các đồng chí văn phòng ủy ban nhân dân huyện giúp đỡ một tay là chuyện bình thường. Nhiêm hoa nhớ mày, cậu đã gọi tôi một tiếng đại tỷ, tôi phải giúp cậu tổ chức. Hơn nữa, cậu kết hôn, làm sao trong huyện chúng ta không có mấy người tới tham gia hôn lễ của cậu. Tính cách nhiêm hoa cởi mở, thẳng thắn. Mặc dù có phần chua ngoa, nhưng con người cô ta là như vậy. Chỉ cần muốn tốt với ai là tốt với người đó. Mà hễ cô thấy ai không vừa mắt, thì dù có thế nào cũng không vừa mắt. Bành Viễn Trinh biết nghiêm hoa nhiệt tình. Nhưng hắn không muốn người của huyện xuất hiện trong hôn lễ của hắn. Sau hôn lễ. Hắn và Phùng Thiến Như sẽ về huyện đãi tiệc là được. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Không nói gì nữa. Hắn biết tính nghiêm hoa. Càng phản đối cô lại càng muốn làm. Chi bằng cứ đáp ứng trước. Đến lúc đó 36 kế. Trốn là thượng sách. Chưa hôm đó. Tài xế của Hoàng Đại Long lái chiếc bàn đơ đến huyện Lân. Đậu xe ở ký túc xá của Bành Viễn Trinh. Rồi rời đi. Bành Viễn Trinh muốn lặng lặng về thủ đô, không kinh động trong huyện, nên mượn xe của Hoàng Đại Long. Hoàng Đại Long và Tống Quả muốn đích thân đưa hắn về thủ đô, nhưng Bành Viễn Trinh không đồng ý. Sáng hôm sau, Bành Viễn Trinh gọi điện thoại cho Điện Minh và Hoác Quang Minh. Dặn dò công việc. Sau đó lên xe rời huyện Lân. Chạy thẳng tới thành phố. Tần Phượng lặng lặng ngồi co mình trên ghế salon trong phòng khách ánh mắt phức tạp chờ đợi chuông cửa vang lên. Mình quyến luyến sâu đậm người đàn ông kia. Mặc dù biết suốt cuộc sớm muộn hắn cũng phải kết hôn. Nhưng nghĩ tới việc hắn sắp trở thành chồng một người phụ nữ khác. Trong lòng cô vẫn vô cùng chua xót Cô biết bành viễn Trinh sẽ đến, hắn sẽ không ra đi mà không tử giã. Trung cửa vang lên len canh Nhưng cô trần chờ không đứng dậy Cô muốn gặp hắn Lao vào ngực hắn Chuyện đã không thay đổi được Thì có thể nếp vào lòng hắn khóc cho thỏa cũng được Nhưng gặp hắn thì sao Mà không gặp hắn thì như thế nào Gặp mặt càng thêm đau thương bất đắc dĩ Không bằng không gặp Bành viễn trinh dứng chờ ngoài cửa Hắn biết tần phượng đang ở nhà Bành Viễn Trinh yên lặng chờ đợi, Tần Phượng nhất mực không mở cửa Một lúc lâu sau, Bành Viễn Trinh xoay người chậm rãi xuống lầu Xuống đến nơi, hắn mở cửa xe, ngẩm đầu nhìn lên lầu Tần Phượng đứng trên ban công, mặc chiếc áo ngủ màu hồng phấn, vấy vấy tay với hắn, nụ cười người sáng trên môi Bành Viễn Trinh cũng vấy tay với cô, rồi dứt khoát lên xe rời đi Lái xe băng băng trên đường lớn thưa thức xe, bành viễn trinh mạnh mẽ xua đi chút thương cảm còn sót lại trong lòng. Không lâu sau, một bóng dáng quen thuộc đón xe, vấy vấy hai tay, hắn quay đầu nhìn lại, có phần hơi bất ngờ, chậm dần tốc độ. Đậu xe ở ven đường, bành thanh thiên, bành viễn trinh lặng lẽ rời khỏi huyện đi kết hôn. Tin tức đó truyền đi rất nhanh trong huyện, rất nhiều cán bộ bất ngờ và tò mò Đến lúc này, người trong huyện bỗng phát hiện chưa biết chút gì về cuộc sống riêng của Bành Viễn Trinh Một số ít lãnh đảo hiểu được Hành động lần này của Bành Viễn Trinh là có dụng ý chủ động xoa dịu quan hệ căng thẳng với Cung Hàn Lâm Sau khi Bành Viễn Trinh rời khỏi huyện Mặc dù Cung Hàn Lâm nói để cho Phó Chủ tịch huyện Lâm Trường Hà quản lý công việc của hắn Nhưng trên thực tế, Lâm Trường Hà chỉ là một cách tên do cung hàn Lâm thuận miệng nói ra để mượn danh nghĩa của Y. Lâm Trường Hà là phó chủ tịch huyện bình thường, không phải ủy viên thường vụ, không thích hợp quản lý công việc của Bành Viễn Trinh. Bởi vì còn có Lý Minh Nhiên là phó chủ tịch huyện và là ủy viên thường vụ, nhưng Lý Minh Nhiên là tâm phúc của Bành Viễn Trinh. Cung Hàn Lâm tuyệt đối sẽ không để Lý Minh nhiên nhúc tay vào công việc của Bành Viễn Trinh. Cung Hàn Lâm tới Ủy ban Nhân dân huyện làm việc, phó tránh văn phòng Vương Hảo tới báo cáo. Chủ tịch huyện cung. Sáng nay chủ tịch huyện Bành đã bắt đầu đi nghỉ phép. Gọi điện cho văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện trào và để lại số điện thoại di động và số điện thoại bàn ở thủ đô. Cung Hàn Lâm ngẩn ra kinh ngạc nói, đi rồi nhanh vậy sao? À, Vương Hảo, đồng chí Viễn Trinh kết hôn, văn phòng ủy ban nhân dân huyện phái ra mấy người giúp đỡ cậu ấy một chút. Cậu liên lạc với đồng chí Viễn Trinh, xem cậu ấy cần gì, huyện sẽ tận lực giúp giải quyết. Vương Hảo cười khổ. Chủ tịch huyện cung. Chủ tịch huyện nghiêm có nói là muốn giúp chủ tịch huyện Bành chuẩn bị hôn lễ. Nhưng chủ tịch huyện Bành từ chối. Bảo trong nhà đã chuẩn bị xong. Cung hàn lâm ồ lên một tiếng, ánh mắt hiện lên một tia sáng khác lạ. Nói như vậy, đồng chí Viễn Trinh không có ý định mời người trong huyện chúng ta tham dự hôn lễ của cậu ấy rồi. Ôi, thật đúng là có cá tính. Vương Hảo không nói gì. Lãnh đạo kết hôn. Đây là cơ hội tốt nhất để Vương Hảo kéo gần quan hệ với lãnh đạo. Nhưng Bành Viễn Trinh không cho ý cơ hội. Ngay cả Điện Minh và Hoác Quang Minh là hai tâm phúc. Cũng không tham dự. Chuyện này thật không hiểu vì sao cả. Chỉ có Điền Minh gặp Phùng Thiến Như rồi. Lờ mờ biết Phùng Thiến Như là con gái nhà quyền quý ở thủ đô. Nhưng cũng không biết gì hơn. Không được Bành Viễn Trinh cho phép ý tuyệt đối không dám nói lung tung trong huyện. Cho nên, dù có rất nhiều người hỏi thăm Điền Minh về đối tượng kết hôn của Bành Viễn Trinh, Điền Minh cũng nói năng thận trọng. Cung Hàn Lâm đang suy nghĩ để cho Lâm Trường Hà tạm thời kiêm quản công tác của Cục Công an huyện. Tránh cho hệ thống công an xảy ra sai lầm vào thời điểm mấu chốt này. Nhưng chợt Hàn Duy gọi điện xuống chỉ thị để cho Lý Minh nhiên tạm quản. Cung Hàn Lâm bất đắc dĩ đành phải thôi. Trong lòng vừa không thoải mái, vừa rất lo âu. Cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Theo uy định thông thường, Việc Hàn Duy là lãnh đạo cấp trên kiêm chức cấp thấp hơn Có ý nghĩa hình thức hơn là nội dung Lẽ ra y sẽ không nhúng tay quá sâu vào công việc phía dưới Nhưng từ tình huống hai ngày nay mà nói Hàn Duy không chỉ nhúc tay Còn nhúng rất sâu Rất kỹ Khi cung Hàn Lâm và U Dương đào báo cáo công việc với ông ta Thế có một chút chi tiết chưa thấu đáo Hàn Duy đều chủ động nói ra Bạch Viễn Trinh dừng xe ở ven đường quay cửa kính xe xuống cười nói Cô Bạch sao cô lại ở đây? Xe hư à Bạch Tuyết mặt một bộ đồ cao bồi trông nhẹ nhàng thoải mái Dường như cô cũng không nghĩ chẳng xe nhờ giúp đỡ Lại gặp phải bành Viễn Trinh cũng giật mình nói Chủ tịch huyện Bạch sao lại là ngài? Ô tôi đi ra ngoài có công việc cô đây là Bành Viễn Trinh nhìn lướt qua chiếc xe đô xin màu đen phía sau bạch tuyết Tài xế đang cúi xuống sửa xe Nhìn ráng điệu có vẻ như chưa sửa được Chủ tịch huyện Bành Tôi lên thủ đô học chuyên tu đại học sư phạm Đúng lúc anh họ tôi cũng vào thủ đô làm việc Tôi đi nhờ xe Nhưng chưa ra khỏi thành phố Xe đắt ư Ồ cô muốn đi thủ đô à Bành Viễn Trinh hơi do dự rồi mỉm cười Đúng lúc tôi cũng đang lên thủ đô, nếu cô muốn quá sang xe của tôi Bạch Tuyết hơi ngại ngùng một chút, nhưng mỉm cười Chủ tịch huyện Mạnh tôi sẽ không khách khí, rửa hơi lánh đạo một chút Nói xong, Bạch Tuyết chạy về nói với tài xế Rồi lấy từ trong xe ra hai túi hành lý đi tới Bành Viễn Trinh nhảy xuống xe Giúp Bạch Tuyết đưa hành lý cất vào thùng xe phía sau Sau đó hai người lên xe Tiếp tục chạy về phía trước. Lên xe, Bạch Tuyết ngồi ghế bên tài xế, đưa mắt đánh giá vẻ xa hoa trong xe, những mày thầm nghĩ. Chủ tịch huyện Bành là cán bộ huyện. Tiền lương cũng không cao. Sao lại có thể mua được một chiếc xe nhập khẩu đắt tiền như vậy được? Như nhìn thấu suy nghĩ của Bạch bà Tuyết, Bành Viễn Trinh thản nhiên nói. Chiếc xe này là tôi mượn của một người bạn. À cô Bạch cô là học tại chức hay là nghỉ giải đi học? Bành Viễn Trinh thuận miệng hỏi một câu. Bạch Tuyết mỉm cười. Học tài chức thành phố cho trường tôi một suốt, trường cho tôi đi, tôi phải ở thủ đô 3 tháng đây. À, chủ tịch huyện Bành, khi nào xử bọn trương đại hổ ạ? Giọng Bạch Tuyết trầm xuống, nhẹ nhàng hỏi. Bành Viễn Trinh nhìn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp và thuần khiết của cô, lạnh nhạt cười nói. Từ công an tới cơ quan tư pháp. Vụ án đang được tiến hành. Vì vụ án này rất phức tạp Cần một thời gian dài để sắp xếp Có lẽ sang năm mới tuyên án được Ồ, bà Tuyết nghe vậy, liền trầm mặt Một lúc lâu sau đột nhiên cô ngẩn lên nhìn Bành Viễn Trinh đang chăm chú lái xe Nhẹ nhàng nói Chủ tịch huyện Bành Ở sau lưng Dân chúng trong huyện gọi ngài là Bành Thanh Thiên Nếu như không có ngài Không thể tiêu diệt bang lão hổ Bành Viễn Trinh cười khổ Bành thanh thiên, sao có thể kêu loạn như vậy được Trong huyện còn truyền tụng nhiều chuyện về ngài Mô tả ngài không khác chi bao thanh thiên sử án như thần Thiết diện vô tư, không có gì không làm được Bạc tuyết che miệng cười khẽ Bành viễn trinh nhếu mày nhưng không nói gì Đối với loại ca tụng của dân gian này Có người vui vẻ Dùng nó để tô son chát phấn thành tích của mình Nhưng Bành Viễn Trinh không cảm thấy đây là chuyện tốt. Ngược lại còn có thể tạo ra ảnh hưởng tiêu cực. Nếu cứ nói như thể lãnh đạo trong huyện không có một người nào tốt. Đối lập rõ ràng với Bành Thanh Thiên. Sẽ khiến rất nhiều lãnh đạo trong huyện không vui. Lúc hơn 3 giờ chiều Bành Viễn Trinh lái xe vào điện giới thủ đô. Trên đường lúc nghỉ ngơi. Bạch Tuyết gọi một cú điện thoại về thủ đô. Hẹn bạn học cũ của cô tới đón. Đỉnh chia tay bành viễn trinh khi ra khỏi xa lộ cao tốc Một chiếc odi màu đen rừng ở ven đường Một thanh niên mặt áo sáng màu Cầm một cặp kính mát trong tay Lo lắng nhìn về phía bên này Bành viễn trinh giảm dần tốc độ Bạch tuyết nhô đầu ra khỏi cửa sổ xe cười kêu Từ đào từ đào tôi ở đây Trên mặt người thanh niên tên từ đào lập tức tràn ngập nụ cười chạy tới Nhưng Bành Viễn Trinh đã kịp thấy rõ vẻ gượng gạo trên mặt y Hẳn là không ngờ Bạch Tuyết ngồi chung xe với một thanh niên xa lạ khác mà đến Bạch Tuyết nhảy xuống xe bắt tay từ đào Vì lịch sự Bành Viễn Trinh cũng xuống xe Bạch Tuyết quay lại cười giới thiệu Từ đào đây là chủ tịch huyện Bành của huyện chúng tôi Tôi đi nhờ xe của lãnh đảo huyện Chủ tịch huyện Bành đây là bạn học thời đại học của tôi từ đào Từ đào lãnh đảm cười, liếc bành viễn trinh một cái, đưa tay ra bắt tay bành viễn trinh cho có lệ, xè sặt nói. Cảm ơn chủ tịch huyện Bành giúp đỡ. Tôi là từ đào, công tác ở Ủy ban Kế hoạch Quốc gia. Có gì cần tôi hỗ trợ? Chủ tịch huyện Bành cứ nói. Trong lời nói của từ đào ẩm chứa sự kiêu ngạo. Cha từ đào là cán bộ cấp phó bộ ở một ủy ban trung ương ở thủ đô. Mà bản thân từ đảo lại đang công tác ở Ủy ban kế hoạch quốc gia Tuy chỉ là cán bộ cấp phòng Nhưng Ủy ban kế hoạch quốc gia là một đơn vị rất quan trọng Tiện thân của Ủy ban kế hoạch và phát triển sau này Nắm trong tay mạch máu kinh tế quốc gia Có thể trở thành một thành viên của nó Phải có một năng lực nhất định Ở trong mắt từ đảo Một người thường xuyên làm việc với các bộ và ủy ban trung ương Thì cán bộ cấp huyện chẳng là cái gì cả Đây là bạn trai Bạch Tuyết Dường như không phải Bành Viễn Trinh mỉm cười Lạnh nhạt bắt tay Từ Đào chào hỏi mấy câu Vở như không nhận ra sự kiêu ngạo của Từ Đào Chỉ gặp mặt một lần Sau này sẽ là người qua đường Cần gì so đo những thứ này Bành Viễn Trinh nói lời cáo biệt với Bạch Tuyết Và Từ Đào Bạch Tuyết cười nói Chủ tịch huyện Bành Nếu như xế chiều ngày có thời gian Tôi xin mời lãnh đạo ăn một bữa cơm. Cảm tạ lãnh đạo cho đi nhờ xe. Thật ra thì bạch tuyết muốn nói cảm tạ lãnh đạo đã cứu mạng. Nhưng trước mặt từ đào cô nói tránh đi như vậy. Bành viễn trinh lắc đầu cười nói. Cô bạch đừng có khách khí như vậy. Hôm nay tôi có việc, hôm nào tôi sẽ ăn cơm của hai vị. Từ đào thầm nhíu mày, nhưng ngoài miệng cũng nhiệt tình nói. Chủ tịch huyện Bành, nếu tới thủ đô, để tôi được làm chủ tận tình đãi khách. Không cần cảm ơn. Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng từ chối, vấy vấy tay về phía chiếc xe Mercedes màu đen đang chạy tới. Chiếc xe dừng lại, tài xế nhảy xuống, chủ động chạy tới xe của Bành Viễn Trinh, lái chiếc xe đầy gió bụi đêm đi. Phùng Tiến Như xuống xe, dạo bước về phía Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh gật đầu chào bạch tuyết và từ đào. Sau đó bước tới đón Phùng Thiến Như Thiến Như, em không cần phải tới đón anh Bành Viễn Trinh cười, ôm cô vào lòng cúi xuống hôn nhẹ vào chán cô Phùng Thiến Như đỏ mặt, hạ giọng nói Có người đấy Tay trong tay, hai người lên chiếc mẹp si Lái đi, bệnh bài cầu Trong nháy mắt vẻ mặt ngạo nghế của từ đào liền đở ra Y nhìn Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như cùng lên xe rời đi Khóe miệng hơi run run Phùng Thiến Như hết sức xinh đẹp Khí chất cao quý Đi tới đâu cũng gây sự chú ý Tuy nhiên Từ đảo ngây người ra Không phải vì thấy cô đẹp Mà là bởi vì y nhận ra Phùng Thiến Như Đó là con gái độc nhất của chủ nhiệm Phùng Ở Ủy ban kế hoạch quốc gia Một cán bộ cơ sở cấp huyện Sao lại Chẳng lẽ đây là vị hôn phu thần bí Của tiểu thư nhà họ Phùng Trời đất Sao lại như vậy Theo suy nghĩ của từ đào Một cô gái xuất thân cao quý như Phùng Thiến Như Chưa nói là dung nhan nghiêng nước nghiêng thành Cho dù là nhan sắc bình thường Cũng sẽ không gả cho người bình thường Đối tượng hôn phối của cô nhất định cũng có xuất thân cao quý Nhưng sự xuất hiện của bành viễn trinh làm rối loạn nhận thức của y Nhớ tới vừa rồi mình ngạo mạn ở trước mặt người ta mà thấy thật xấu hổ Từ đào đỏ mặt lên Muốn chui xuống đất mà trốn Lúc này Ý mới chợt hiểu ra Bành viễn trinh lạnh nhạt mỉm cười Không phải là khiêm cung Không phải là tự ti Cũng không phải là mất tự nhiên Mà là hờ hứng cao cao tại thượng Ngay từ đầu ở trong mắt người ta Mình chỉ là một con kiến hôi bé nhỏ Bạch Tuyết Rốt cuộc hắn là ai Từ đào quay lại hỏi Bạch Tuyết Nhưng chợt phát hiện Vẻ mặt bạch tuyết còn kinh ngạc và phức tạp hơn nhiều Cách miệng nhỏ nhắn hé mở Mày nhấu lại Hơi thất thần đứng đó Bạch tuyết Từ đảo nhân mặt cao mày kéo kéo cánh tay bạch tuyết Bạch tuyết chợt tỉnh người lại Nhưng lại cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào Tinh thần tán loạn Cảm giác như vậy rất khó dùng lời mà mô tả được Cô có một cảm tình nhẹ nhàng và mơ hồ đối với bành viến trinh Dĩ nhiên cũng chỉ là hảo cảm mà thôi Giờ đây Tận mắt thấy người thanh niên tài ba suốt chúng mà mình rất có hảo cảm Đã có người con gái khác Trong lòng cô bỗng cảm thấy mất mát Như thể một món đồ mình quý trọng bị người khác lấy đi Mình lên xe đi Từ đào phiền anh tiến tôi đến trường Bà tuyết giã rời leo lên xe Ánh mắt từ đào ló lên cũng lên xe nổ máy lái đi Trên đường đi Bạch Tuyết vẫn duy trì vẻ trầm mặt khác thường Thấy cô như vậy trong lòng Từ đảo càng không thoải mái Biết cô nhất định là có ý đối với Bành Viễn Trinh Bằng không sao nhìn thấy người ta có người yêu tâm trạng lại chán nản đến mức này Từ đảo là bạn hồi đại học của Bạch Tuyết Ý theo đuổi Bạch Tuyết chừng nửa năm Nhưng hai người vẫn không đến được với nhau Ngoài yếu tố tính cách xa chủ yếu là vì không môn đăng hộ đối Nhà tử đào ở thủ đô là nhà cán bộ. Nếu như bạc tuyết đồng ý, tự nhiên họ có thể đưa cô lên thủ đô công tác. Nhưng bạc tuyết không muốn rời xa cha mẹ, dứt khoát trở về huyện Lân dạy học. Mặc dù tử đảo không từ bỏ, nhưng tình cảm hai người khó có sự tiến triển. Húng chi, vì muốn môn đăng hộ đối, cha mẹ tử đào không chấp nhận bạc tuyết. Tính cách Bạc Tuyết có mấy phần thanh cao, cũng không muốn vào nhà họ từ để phải quý mi quỷ lụy Thấy Bạc Tuyết vẫn không nói gì, tự đào không nhìn được, nói Bạch Tuyết, vị phó chủ tịch huyện này của cô thật không đơn giản Vậy mà lại tìm được con gái của chủ nhiệm ủy ban kế hoạch quốc gia Người yêu của chủ tịch huyện Bành thật là xinh đẹp Bạc Tuyết tùy ý trả lời một câu Sau khi sốc lại tâm trạng của mình cô đã từ từ bình tĩnh trở lại Cô biết cô ta là ai không? Đó là tiểu thư của Phùng Gia ở thủ đô. Chính là con gái vị lãnh đạo thường xuyên xuất hiện trên đại truyền hình. Mặt tươi như hoa, từ đào giới thiệu, ám chỉ với bạch tuyết, cô thôi đừng có mà tư tưởng nữa. Người ta là hôn phu của tiểu thư Phùng Gia cô thì là cái gì? Bạch tuyết sâu kín thở dài. Từ đảo như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên vẻ mặt hưng phấn quay lại nhìn bạch tuyết, tha thiết nói. Bạc Tuyết, dành chút thời gian hẹn vị chủ tịch huyện Bành này đi ăn cơm đi, tôi mời Cô có số điện thoại của hắn không? Từ đào Vồ vập hỏi, bạc Tuyết vẫn cao mày không nói Từ đào hỏi nhiều cô không nhìn được, sẵn rộng Từ đào, anh có ý gì vậy? Thôi, không cần anh tiến nữa Anh dừng xe đi, tôi muốn xuống xe Phùng Tiến Như lái xe chở Bành Viễn Trinh chạy vào khu nội thành chạy tới bệnh viện quân đội lớn nhất thủ đô. Bành Viễn Trinh kinh ngạc hỏi. Thiến Như, em nói là chị Hầu Khinh Trần hay cô em niệm? Chính là chị khinh Trần. Lần trước, lúc chúng ta rời thủ đô, chị ấy còn dẫn người tiến chúng ta. Phùng Tiến Như thở dài. Thật đúng là trời có mưa gió bất ngờ, người có hỏa phúc sớm tối. Chị khinh Trần là người rất tốt. Vừa dịu dàng vừa tốt bụng đáng tiếc trời cao bất công, không ngừng ráng xuống kiếp nạn. Bạn trai chị ấy bên Mỹ thay lòng đổi dạ, tình cảm vừa bị tổn thương, lại đột nhiên phát hiện bị bệnh bạch cầu. Phùng Thiến Như thương cảm lắc đầu. Viễn Trinh, chúng ta cùng đi thăm chị ấy một chút đi. Em cảm thấy chị ấy thật là đáng thương. Ừ, em dừng xe ở phía trước, chúng ta đi mua một ít quà. Bành Viễn Trinh nói. Phùng Thiến Như lắc đầu thôi, chúng ta mua một bó hoa là được rồi. Trong đầu Bạch Viễn Trinh dần dần hiện ra một cô gái hết sức quyến cử chỉ khoan thai. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ như in vòng eo mềm mại nhỏ nhắn cùng với những bước khiêu vũ nhẹ nhàng lưu loát của Hầu Khinh Trần. Hắn không ngờ, chưa tới 1 năm cô gái không tầm thường kia lại bị bệnh bạch cầu. Bộ phim truyền hình huyết nghi của Đài Loan, là bộ phim của được người người yêu thích vào những năm 80. Là câu chuyện tình tình yêu động lòng người thời tivi còn là màn hình đen trắng. Theo câu chuyện tình đau thương và đẹp đẽ kia. Căn bệnh bạc cầu gây chết người đáng sợ cũng đi vào lòng người. Khiến người ta sợ hãi. Đối với Hầu khinh Trần, tin này chẳng khác nào trời sập. Cô hết sức tuyệt vọng. Từ khi phát bệnh đến giờ. Trong hơn một tháng thời gian. Cô nằm trong phòng bệnh cách ly ở bệnh viện. Tiếp nhận trị liệu trong sự chán nản và trầm mặn. Cùng với dung nhan tiểu tủy lòng của cô cũng dần dần đóng cửa. Phùng Thiến Như và Bành Viễn Trinh đi vào bệnh viện. Trải qua các thủ tục kiểm tra. Mới được vào khu vực chữa bệnh của Hầu khinh Trần. Mẹ của Hầu khinh Trần mặt mày hút hát đứng trao đổi điều gì đó với bác sĩ và y tá. Em gái cô. Hầu Niệm 3. Thất thần dứng dựa vào tường ngoài hành lang phòng bệnh. Ánh mắt đau thương. Bệnh tình của Hầu khinh Trần, đối với người nhà họ Hầu, không phải là mối lo hàng đầu, mặc dù được gọi là căn bệnh nan y, nhưng với tài lực và thế lực của Hầu ra, vẫn có thể đi Mỹ điều trị bởi những chuyên gia hàng đầu thế giới, cũng có thể cứu phán được tính mạng của cô, nhưng vấn đề mấu chốt là lòng của cô đã chết. Bản thân cô không có khát vọng sinh tồn mạnh mẽ, tinh thần suy sụp, khiến hiệu quả điều trị bị giảm đi rất nhiều. Niệm 3, tôi vào khuyên nhủ chị khinh Trần. Qua cửa kính, Phùng Thiến Như nhìn hầu khinh Trần nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bịch, ánh mắt dài đi thương cảm nói. Anh Viễn Trinh bệnh viện đang cho thu thập tủy sống thích hợp, chuẩn bị tiến hành dép tủy. Hay là anh cũng đi xét nghiệm máu, xem có phù hợp không? Bành Viễn Trinh đồng ý. Hầu ra đã sử dụng lực lượng của cả gia tộc Thông qua mọi biện pháp và con đường Tìm kiếm tùy thích hợp Nhưng vẫn chưa thành công Hôm qua, Phùng Thiến Như cũng tới bệnh viện kiểm tra Coi như là một cách ủng hộ về tinh thần Hầu niệm ba dẫn Bành Viễn Trinh đi về phía phòng xét nghiệm Nhẹ nhàng nói Anh Viễn Trinh cảm ơn anh Cảm ơn cái gì Bành Viễn Trinh cười cười Nhân tiện thôi mà Tôi cũng mong đợi chị khinh Trần có thể sớm bình phục. Lấy máu xong. Hầu niệm ba cùng Bành Viễn Trinh quay lại. Phùng Thiến Như cũng vừa thăm hỏi Hầu khinh Trần xong. Ra khỏi phòng mệnh. Cầy áo trong trắng ra. Bành Viễn Trinh nhìn Phùng Tiến Như cô lắc đầu, lại nói. Anh Viễn Trinh, chị khinh Trần muốn gặp anh. Bành Viễn Trinh mặc chiếc áo bao xe trắng vào, nhẹ nhàng đi vào phòng mệnh. Hầu Kinh Trần đổi một cách mũ màu hồng phấn che mái tóc dài đã rụng gần hết Cô nằm đó lặng lặng nhìn bành viến trinh mắt hơi sáng lên Chị khinh Trần cậu đến rồi đáng tiếc chị không thể khiêu vũ với cậu được nữa Trên khuôn mặt tái nhợt của Hầu khinh Trần nổi lên một tia đỏ ứng dọn trở nên ảm đảm Cậu và Thiến Như ghét hôn Chị không thể tham dự hôn lễ của hai người Chị có chuẩn bị quà cưới cho hai người Đến lúc đó, niệm ba sẽ mang tới Chị khinh Trần, em và Thiến Như muốn mời chị tham dự hôn lễ Bành Viễn Trinh dịu dàng nói Hầu khinh Trần cười tự dễu Cậu nhìn bộ dạng chỉ xem cũng sống không được mấy ngày nữa Hãy đối xử thật tốt với Thiến Như Nếu khi dễ cô ấy, chỉ có thành dự cũng không tha cho cậu Chị mà khổ cậu đi đi Khói mắt Hầu khinh Trần chảy xuống hai giọt lệ, nghiêng đầu đi, nhắm mắt lại, không chịu nói chuyện nữa. Từ khi cô mắc bệnh tới nay, đây đã coi như là ngày cô nói chuyện nhiều nhất. Bành viễn trinh đứng đó không đi, đột nhiên nói. Có phải chị cảm thấy mình thất tình, lại mắc bệnh cuộc đời quá bất hạnh? Cho rằng mình mắc bệnh nan y sớm muộn gì cũng sắp chết, không bằng chết sớm một chút để được giải thoát. Đôi vai gầy gò của Hầu khinh Trần run lên. Nhưng chị cũng không biết bất hạnh thực sự là thế nào Bởi vì chỉ xuất thân từ gia đình giàu có Bởi vì cho tới bây giờ chị chỉ gặp toàn may mắn Cái gọi là bất hạnh của chị bất quá là một chút trở ngại Một chút lần đần không đáng kể Từ năm 7 tuổi, tôi đã không còn cha Mẹ tôi ngầm đắng nuốt cay nuôi dưỡng tôi thành người Lúc cực khổ nhất, suốt nửa năm Hai mẹ con tôi cũng không được ăn một mẩu thịt Nhưng tôi chưa từng oán trách số mệnh mình là bất hạnh Ngược lại Tôi còn cho mình rất may mắn Bởi vì trời cao ban cho tôi một người mẹ vĩ đại Chị ngã bệnh Được nằm trong phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp Được hưởng những điều kiện chữa trị mà người bình thường không thể nào được hưởng Nhưng một lòng muốn chết Mà chị đâu biết Dưới gầm trời này Có biết bao nhiêu người Luôn tràn đầy khát vọng sống Nhưng bởi vì không lo nổi số tiền chữa trị kích xù. Nên đành thương tâm mà đi về cõi chết. Chị bất hạnh ư. Không, chỉ rất may mắn. Căn bản là chị không thể nào hiểu được bất hạnh và gian khổ chân chính là thế nào. Bành viễn Trinh đưa tay được. Gơ trong bao tay cách liệt, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé sun rẩy và hơi lạnh lẽo của hầu khinh trần. Quay đầu lại, nhìn tôi này. Một. Bệnh bạc cầu là loại bệnh ung thư ảnh hưởng đến tuổi xương và các mô tạo huyết Tất cả các bệnh ung thư đều bắt nguồn từ tế bào, vốn góp phần tạo nên máu và các mô khác Thông thường, các tế bào phát triển và phân chia để tạo ra các tế bào mới khi cơ thể cần đến chúng Khi tế bào trở nên già cỗi, chúng chết, và các tế bào mới tạo sẽ thay thế chúng Đôi khi trình tự hoạt động này bị trục chặn Các tế bào không chết đi theo lẽ tự nhiên và các tế bào mới được hình thành khi cơ thể không cần đến chúng. Trong trường hợp bệnh bạch cầu, tuổi xương sẽ sản sinh ra các tế bào bạch cầu dị thường và cuối cùng số lượng trúc tăng lên và đẩy các tế bào khác ra ngoài. Dép tế bào máu gốc, còn được gọi là tế dép tuổi xương, cung cấp cơ hội duy nhất chữa bệnh dứt khoát cho bệnh bạch cầu tuổi xương mãn tính. Tuy nhiên, Nó thường dành cho những người chưa được giúp đỡ bởi phương pháp điều trị khác vì máu cấy phép tế bào gốc có rủi ro và mang theo một tỷ lệ cao các biến chứng nghiêm trọng Quà tặng của Vương Anna Vai hầu khinh trần sun sun tâm tình vừa kích động lại vừa kinh ngạc Một trận ở trách thẳng mặt của bành viễn trinh như một tia chớp nổ vang trong lòng cô khiến cô chăm mối cảm xúc ngồn ngang Cô từ từ xoay người lại, nước mắt rơi như mưa, nước nở nói Tiểu tử thối, chỉ đã như vậy cậu còn khi dễ chị Giọng bành viễn trinh dịu lại chỉ khinh trần chỉ phải có lòng tin Bệnh này có thể chữa khỏi Bây giờ y học phát triển như vậy còn có bệnh gì không chị được Chị yên tâm dưỡng bệnh, chờ chị bình phục Đến huyện Lân tôi dẫn chị lên núi ăn thịt dê Hầu khinh trần gạt nước mắt yếu ớt nói chỉ còn có thể chờ đến ngày đó sao Chị đừng bi quan quá như vậy Bành Viễn Trinh nói Chợt thấy cái mũ trên đầu cô lệch đi Đưa tay đình giúp cô sửa lại Không ngờ hầu khinh Trần phản ứng kịch liệt run giọng nói Đừng, đừng, ngờ, vào Bành Viễn Trinh khẽ thở dài Càng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô Nói Chị khinh Trần Hiện nay bệnh này có thể vép tủy tỷ lệ khỏi bệnh rất cao Nếu tìm được nguồn tủy phù hợp Chị nhất định sẽ khỏi lại Hầu Kinh Trần Yếu ớt lắc đầu. Cậu đừng an ủi chị trong lòng chị thừa biết. Thôi cậu về đi, chị biết là cậu có lòng tốt. Quả thật tỷ lệ dép tuổi chữa khỏi bệnh bạc cậu này không thấp. Nhưng mấu chốt là tìm được nguồn tủy thích hợp. Sau đó còn phải xem có bị thải dép hay không. Ngoài nguồn tuổi trực hệ phù hợp do người thân bệnh nhân hiến ra. Tỷ lệ dép tuổi thành công chỉ là một phần vạn. Bởi vì Vép Tủy cần tiến hành xét nghiệm xem la 1. Có phù hợp hay không Độ tương thích của la có quan hệ trực tiếp đến sự thành bại của việc Vép Tủy Khiến tế bào gốc tạo máu Cho nên hầu khinh trần không ôm vi vọng Biển người mênh mông đâu dễ phát hiện ra một phần vạn thích hợp với mình Mặc dù hầu ra có tiền có thế lực Nhưng trong chuyện này không phải cứ có tiền là có thể giải quyết được vấn đề Bệnh viễn Trinh không buông tay Hầu khinh Trần Dứt khoát nói Hãy tin tưởng tôi Chỉ nhất định sẽ được vép tủy Bệnh viện đang thông qua hội chữ thập đỏ Toàn quốc thu thập nguồn tủy trong cả nước Chỉ chỉ cần kiên trì Là có vi vọng Hầu khinh Trần đau đớn thở dài Gương mặt tái nhợt dần dần hiện lên Một tia đỏ ứng gắt nhẹ Tiểu tử thối cậu làm đau chỉ Còn không buông tay Vợ của cậu đang ở ngoài nhìn vào kia Không sợ cô ấy ven sao Hầu Kinh Trần chịu nói nhiều như thế Thậm chí còn có thể nói một câu như thế Cho thấy rõ ràng Lòng của cô đã bắt đầu mở ra Bành viễn Trinh biết không thể rụt tốt bất đạt được Chỉ dựa vào một vài câu nói của mình để khơi dậy lòng tin ở Hầu khinh Trần Cũng là không thực tế Nhưng dù sao bây giờ đã có dấu hiệu khởi đầu tốt đẹp Thiến như sẽ không ven đâu Bành Viễn Trinh cười hì hì, buông tay ra, đứng dậy nhìn Hầu Khinh Trần, dịu dàng nói: "Chị Khinh Trần, cố gắng lên. Tôi chờ chị hỏi lại, cảm ơn." Hầu Khinh Trần cười, ánh mắt sáng lên, như thể một mảnh đất khô cằn vừa nhú lên những chồi non xanh biếc, mặc dù còn rất non nớt, nhưng tràn đầy sức sống. Tiểu tử thối, nhớ thường xuyên đến thăm chị. Giọng Hầu Khinh Trần rất nhỏ, rất dịu dàng. Bên ngoài phòng bệnh, Trinh Tuyết, mẹ Hầu khinh Trần, Hầu Niệm Ba và Phùng Thiến Như đứng ở cửa sổ nhìn qua lớp kính. Thấy bành viễn Trinh dùng một cách thức rất khó diễn tả, quét sạch lớp bụi phủ kín cõi lòng cô. Lại thấy, cuối cùng Hầu khinh Trần nở một nụ cười sáng lạn. Hai mẹ con Hầu Niệm Ba ôm nhau, nước mắt rưng rưng. Bành Viễn Trinh đi ra khỏi phòng bệnh, Hầu Niệm Ba kích động lao tới, ôm cổ Bành Viễn Trinh, nghẹn ngào Anh Viễn Trinh cảm ơn anh Hầu Niệm Ba cũng là một cô gái xinh đẹp mày ngải mắt ngọc Chợt nhảy vào lòng hắn như vậy Bành Viễn Trinh hết sức lúc túng Hắn vội giang hai tay ra, nhẹ nhàng nói Niệm Ba đừng như vậy Trình Tuyết sợ Phùng Thiến như không thoải mái, vội kéo Hầu Niệm Ba ra, mỉm cười nói Viễn Trinh cảm ơn cháu Ai Nhờ có cháu và Phùng Thiến Như khuyên bảo khinh Trần Bằng không Con bé này cứ suy nghĩ toàn chuyện vớ vẩn Khiến cho cô buồn nấu ruột Nấu gan Bành Viễn Trinh cười cười Phùng Thiến Như cũng bước tới cười nói Cô chỉnh cô đừng lo lắng Chị khinh Trần có khá hơn rồi Mấy ngày nữa chúng cháu lại tới thăm Khuyên bảo chị ấy Ra khỏi bệnh viện Phùng Thiến Như mỉm cười, dừng bước lại nhìn Bành Viễn Trinh hỏi Anh Viễn Trinh, anh nói gì với chị khinh Trần vậy? Cứ y như là cho uống thuốc tiên Em nói với chị ấy rất nhiều, nhưng chị ấy không nghe Bành Viễn Trinh cười Anh mắng chị ấy mấy câu Phùng Thiến Như ngạc nhiên Hả? Anh Viễn Trinh, sao lại? Anh mắng chị ấy có phúc mà không biết Anh nói nếu chị ấy là người dân bình thường không có tiền chữa bệnh, chỉ có ngồi chờ chết thì mới thật sự là bất hạnh. Phùng Thiến Như im lặng, nắm lấy tay Mạnh Viễn Trinh. Anh Viễn Trinh, anh nói như vậy, em cảm thấy cũng không dễ tiếp nhận. Thôi Thiến Như, không nói chuyện này nữa, chúng ta về nhà hay là? Mạnh Viễn Trinh cười, chủ động nói sang chuyện khác. Anh Viễn Trinh, tí nay chỉ Anna muốn đãi tiệc anh, chúng ta cùng đi chứ? Cơm nước xong chúng ta cùng về nhà Phùng Thiến Như cười hì hì Vừa nghe nói đến Vương An Trước mắt Bành Viễn Trinh hiện lên khuôn mặt xinh đẹp Và thân hình nở nang tràn đầy mị lực của cô gái kia Gật đầu nói Được, lâu rồi anh cũng chưa gặp Vương Bưu Thấy Bành Viễn Trinh đồng ý Phùng Thiến Như lập tức cao hứng Gọi điện thoại cho Vương An Cô ta đã đặt phòng ở tòa nhà Quốc Mậu Ra bữa tiệc hôm nay chỉ có Vương Anna, Vương Bưu và Phùng Thiến Như, mà không có người ngoài. Bởi vì Vương Anna biết Bành Viễn Trinh không thích náo nhiệt. Vương Anna và Vương Bưu đứng trước cửa tòa nhà quốc mẫu chờ đón. Thấy Phùng Thiến Như lái xe tới, cô phụ tá của Vương Anna vội vàng đón, đưa xe của Phùng Thiến Như vào bãi đậu xe. Hôm nay Vương Anna mặc một bộ quần áo bó sát người hết sức thời trang. Chiếc váy ngắn màu xám nhạt khoe cặp đùi thon dài mang tất chân Mỗi bước đung đưa đi tới Vóc người nóng bỏng hết sức huyền chuyển Đường cong ngồn ngồn Khiến bành viễn trinh có phần lóa mắt Nhất là phía trước ngực Ngực áo cô thật thấp Lộ ra khoe ngực trắng ngần sâu hút Vẻ quyến rũ và khiêu gợi phô bày hoàn toàn Không chút kiêng kỳ Bành viễn trinh không dám nhìn nữa Lòng thầm cười khổ Không biết vì sao mỗi lần gặp cô Vương Anna đều ăn mặc theo lối như vậy Thật ra thì cách ăn mặc của Vương Anna luôn là như vậy Cô lớn lên ở Mỹ Để cao tự do cá nhân Không cố chấp Câu nệ Cứ thấy thoải mái là được Cảm thấy ưu thế lớn nhất của mình là vóc người Dĩ nhiên cô luôn ăn mặc sao cho thật nổi bật nét đẹp trên cơ thể mình Vương Anna đi tới Vẻ mặt khoa trương giang rộng hai tay Trước ngực một trận sóng cuốn dữ rồi suýt nữa bật tung hàng nút cài áo Rồi không đợi bành viễn trinh kịp phản ứng Nhiệt tình ôm lấy hắn Trước ngực chạm phải vật vô cùng co giãn Bên tai vọng tới tiếng cười ngọt ngào quyến rũ của vương Anna Trong nháy mắt Thân thể bành viễn trinh liền có phản ứng Phùng tiến như khẽ mỉm cười Vương Anna luôn có sáng vẻ khiêu gợi đầy chất Mỹ như vậy Cô đã sớm thấy nhưng không thể trách Dĩ nhiên Không phải cô không nhìn ra tâm tư có một chút mập mờ của Vương Anna đối với Bành Viễn Trinh Mà Vương Anna cũng không che giấu Chẳng qua là Phùng Thiến Như không để ở trong lòng Dù là đối với bản thân mình hay đối với Bành Viễn Trinh Cô rất tự tin Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng đẩy Vương Anna ra Cảm nhận được sự mềm mại co giãn Trong lòng hắn thoáng xuất hiện một cảm giác khác thường. Nhưng vẫn mỉm cười nói. Chị Anna cái ôm kiểu Mỹ này em đây thật sự không dám hưởng thụ. Vương Anna cười khanh khách. Em trai cưng à cậu yên tâm đi có tiếng như ở đây chỉ sẽ không ăn cậu đâu. Chị cũng không phải là cọp cái cậu sợ cái gì. Bành viễn trinh không dám nói tiếp với Vương Anna. Bước tới trước ôm vương mưu Rồi bốn người cười cười nói nói đi vào tòa nhà quốc mậu Vào phòng ăn Vừa ngồi xuống Vương An Anna lấy một cái hộp nhỏ tinh xảo trong túi sách ra Đẩy tới trước mặt bành viễn trinh Cười nói Viễn trinh thiến như hai em kết hôn Đây là món quà chỉ đại diện cho công ty tặng hai em Bành viễn trinh cũng không để ý Mỉm cười mở hộp ra Vừa liếc nhìn liền nhíu mày đẩy trở lại Nói Chị Anna quà này quá quý giá, tôi không thể nhận Trong hộp là chìa khóa xe và một bộ chìa khóa nhà Hiển nhiên quà của Vương Anna là một chiếc xe và một cái nhà Vương Anna hơi bất mãn nhìn bành viễn trinh chầm chầm Cậu bước ra vẻ với chị chút đi Được rồi, chị biết cậu là thanh quan Là đảng viên Là cán bộ lãnh đạo Nhưng cậu phải biết rằng Thiến Như của chúng ta là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Vũ Là đại cổ đông Đây là phần thưởng của công ty cho Thiến Như Vương Bưu cũng phù họa Đúng vậy, đây là quyết định của hội đồng quản trị Vốn công ty còn muốn cấp cho cậu một số cổ phần Phải biết rằng công ty phát triển đến bây giờ Cũng có công lao của cậu Nhưng Thiến Như nói cậu là quan chức Không thích hợp giữ cổ phần Nên chúng tôi phải thôi Nhưng xe và nhà này cậu phải nhận lấy. Hai người kết hôn, dù sao cũng phải có một căn nhà nhỏ chứ. Vương Anna cười hì hì. Phòng ốt đã được sắp xếp trang hoàng ngùng thỏa. Bên trong đầy đủ các thiết bị điện. Bất cứ lúc nào hai người cũng có thể vào ở. Vương Anna đã nói tới mức này bành viễn trinh cũng không thể cự tuyệt. Do dự một chút rồi nhận lấy. hắn tin Phùng Thiến Như sẽ xử lý tốt những chuyện này. Phùng Thiến Như mỉm cười, hiển nhiên trong lòng đã có chủ tính sẵn Vương Anna lại móc ra một gói nhỏ kiến đáo đưa cho Phùng Thiến Như, vừa mập mờ kề tai cô thì thầm. Thiến Như, chị mang cái này từ Mỹ về cho hai đứa. Khi nào lên giường, cho cậu ấy uống một chút. Nhớ đừng dùng nhiều. Cho cậu ấy dùng nhiều quá. Em sẽ chịu không nổi đâu nha. Ôi trời, chị An na Phùng Thiến Như đỏ mặt hung hăng quay lại nhéo vào hôn vương an na, một tiếng hét chói tai vang lên. Một la, viết tắt của human leukocyte antigen. Kháng nguyên bạch huyết cầu Đây là các kháng nguyên hiện diện trên màng các bạch huyết cầu cũng như trên đại đa số các tế bào khác của cơ thể. Các kháng nguyên này được xác định do các xe nét ở trên nhánh ngắn, sọ A, của nhiễm sắc thể số 6. Có bốn nhóm la chính. A, B, C. G. Nhóm sư còn gồm các tiểu nhóm doanh nghiệp do D, D, Q, R, S. Mỗi nhóm có hai kháng nguyên. Trong các cuộc xét tùy thông người ta chỉ xác định các nhóm là A, B, G, R. Một ví dụ về kết quả xác định là Là A2, A29, B27, B44, R, S, 14. Giờ, giờ. 15. Các kháng nguyên bạch huyết cầu được thừa hưởng do tính di truyền theo định luật Menzen Một nửa số kháng nguyên từ cha, một nửa từ mẹ Chúng có vai trò rất quan trọng trong việc dép tế bào hay dép cơ quan Nếu là giữa người cho và người nhận tế bào hoặc cơ quan khác nhau Sẽ xảy ra tình trạng thải dép, re jet Hay tình trạng tế bào hoặc cơ quan dép chống lại cơ thể của người nhận Rác ve sớt Hốt tơ DC xe Hay gơ vơ hơ dơ Hai phương án của phùng lão Trong lúc ăn cơm Thừa dịp phùng thiến như và vương Anna đi phòng vệ sinh Bành viễn trinh mở túi của phùng thiến như nhìn lướt qua Hỏi hỏi trởn mắt Thì ra vương Anna lén đưa cho phùng thiến như một thứ thuốc cường dương Hừ cô nàng này Thấy vẻ mặt khác lạ của hắn Vương bưu đứng dậy nhìn qua thấy vật kia, Vương Bưu liền cười kha hả, vừa cười vừa um bụng. Vương Bưu giơ tay chỉ vào Bành Viễn Trinh, cười đến nỗi hụt hơi. "Viễn Trinh, cậu, chuyện kia cậu không ổn sao? Có lý nào Bành Viễn Trinh không biết nên khóc hay nên cười?" Mắng, cút, chợt Vương Bưu ra vẻ ngạc nhiên. "Viễn Trinh, sao chỉ an nga biết cậu có vấn đề về chuyện kia? Chẳng lẽ hai người Vương Bưu nháy mắt ra hiểu vẻ mặt mờ án Bành Viễn Trinh xì một tiếng khinh miệt Bưu này muốn ăn đòn phải không Lúc này Vương Anna và Phùng Thiến Như cười cười nói nói sóng vai từ phòng vệ sinh quay lại Vương Bưu liếp hai cô một cái Miễn cứng ngồi nghiêm chỉnh Nhưng khóe miệng vẫn hiện lên một nét cười dù quyệt Viễn Trinh cậu nói cái dự án này chỉ cảm thấy không ổn Nói đến công việc Sắc mặt vương An Anna nghiêm túc hẳn lên cô nhú mày lại Huyện của cậu là một huyện nhỏ nghèo mạc dịp Tôi cũng không nói Nhưng số dân chỉ có hơn trăm ngàn người Cậu lại muốn xây dựng trung tâm thương mại Không có khách thì bán cho ai Chỉ khuyên cậu đừng có làm Đến lúc đó vừa hao tài tốn của lại khiến cậu mang tiếng Loại trung tâm này phải xây ở thành phố lớn tối thiểu phải là một thành thị có lưu lượng khách tương đối khá Huyện của cậu không thích hợp, rất không thích hợp Vương Anna sợ Bành Viễn Trinh mất hứng cười cười giải thích mấy câu Chị Anna, cái nhìn của tôi và của chị không giống nhau Bành Viễn Trinh mỉm cười, nói Buôn bán khác với công nghiệp, buôn bán có thể triển khai ngay Huyện chúng tôi là huyện nhỏ, thoạt nhìn không thích hợp để buôn bán, thật ra thì ngược lại. Nếu chúng tôi xây một trung tâm tập trung và phân phối thương phẩm quy mô và đặc sắc, chủ yếu là bán sỉ cho cả khu vực và cả nước, thì có thể được. Bởi vì khách hàng mà chúng tôi nhắm tới là khách bên ngoài. Một xa lộ cao tốc mới sửa, chạy ngang qua huyện chúng tôi. Đường tỉnh lộ và quốc lộ đều tiếp giáp với huyện chúng tôi. Giao thông vô cùng tiện lợi. Đối với phát triển trung tâm thương mại, đây là yếu tố then chốt. Bành Viễn Trinh đốt một điếu thuốc, giít một hơi, lại nói Tôi đã khảo sát kỹ càng, cũng đã hỏi ý kiến chuyên gia. Thông thường mà nói, xây trung tâm tập trung và phân phối hàng hóa ở thành phố lớn lại không bằng xây ở thành phố nhỏ. Giá thành xây dựng thấp và có ưu thế về giao thông, hậu cần. Chúng tôi sẽ chọn mấy trăm mấu đất dọc theo tuyến đường chính để làm dự án Có chính sách hỗ trợ và ưu đãi giảm miễn thuế tối đa Có thể nói, chi phí xây dựng cho dự án sẽ không quá cao Mấu chốt vấn đề là hoạt động buôn bán sau khi xây dựng xong và đưa vào hoạt động Nếu dự án này thành công, huyện chúng tôi sẽ thay ra đổi thịt Thậm chí có thể kéo kinh tế các vùng lân cận cùng phát triển trở thành trung tâm thương mại của cả khu vực Bành Viễn Trinh thong thả nói Tôi đã suy nghĩ rất lâu Nền tảng công nghiệp của huyện Chúc tôi quá yếu Làm công nghiệp năm 3 năm cũng rất khó Thấy được hiệu quả Chi bằng tập trung tinh lực vào thương mại và dịch vụ Vương Anna trầm ngâm một lát thở dài nói Viễn Trinh cậu rất có đầu ấp buôn bán cậu không làm doanh nhân Là quá lãng phí nhân tài Chỉ thấy cậu đừng làm Chủ tịch huyện nữa hay ho gì chứ Cậu tới công ty Chúc ta đồng tâm hiệp lực. Biến công ty thành một đại tập đoàn lớn nhất nước. Không hơn làm một quan chức tép diêu sao. Bành Viễn Trinh cười. Chị Anna, lạc đề rồi, tôi nói về dự án, không phải vấn đề của bản thân tôi. Cậu đấy, nha. Vương Anna cười khổ, liếc phùng Thiến Như một cái. Thiến Như, nếu Viễn Trinh nói như vậy, chúng ta đầu tư đi, coi như là ủng hộ công tác của Viễn Trinh. Tôi ước chừng... Dự án như vậy bước đầu cần một, hai chục triệu là đủ rồi Sau đó, nhờ chính phủ hỗ trợ vây vốn ngân hàng Phùng Thiến Như lắc đầu Chị Anna, anh ấy không định để công ty chúng ta đầu tư đâu Anh ấy chú ý tới công ty của gia tộc chỉ bên Mỹ Vương An Anna ngẩn ra, rồi cười hì hì Tiểu tử thối, vậy mà cậu cũng nghĩ ra được Chị đã rời khỏi việc kinh doanh của gia tộc Doanh nghiệp của gia tộc do anh hai của chị nắm giữ Chị nói cũng không ăn thua gì Việc kinh doanh phần cứng và phần mềm máy tính của gia tộc họ Vương ở Mỹ dần dần tiêu điều Phần lớn sản nghiệp bị phá sản Một bộ phần chuyển sang đầu tư vào lĩnh vực tài chính Trước mắt do anh trai của Vương Anna Vương An Việt trông coi Chị An Tôi nghĩ như vậy Thật ra vấn đề thu hút đầu tư này Tôi cũng có thể tiến cử một doanh nghiệp lớn có thực lực. Chẳng qua là tôi suy xét. Nếu dự án này hợp tác với nước ngoài, có thể tranh thủ được chính sách hỗ trợ và các điều kiện ưu đãi. Chị Anna, chị là nữ doanh nhân người Hoa ở Mỹ. Hãy giúp tôi tìm một doanh nhân người Hoa yêu nước. Trở về nước phát triển kinh tế đi. Trong nước là một thị trường rộng lớn. Điểm này, tôi nghĩ chỉ còn rõ hơn tôi. Bành Viễn Trinh cười Coi như là giúp tôi một lần đi Vương Anna ngắm nhìn Bành Viễn Trinh khẽ mỉm cười Doanh nghiệp Singapore thì sao Chị và phó khúc dính Con gái của ông chủ tập đoàn Singapore phó hoa thương là bạn thân Chị sẽ nói với cô ấy Xem cô ấy có hứng thú hay không Cũng được, vậy thì nhờ chị Chị Anna, tôi mời chị một chén rượu Bành Viễn Trinh nâng chén mời Vương Anna cười khanh khách cùng ly với Bành Viễn Trinh, rồi uống cản. Thừa dịp Phùng Thiến Như không chú ý. Cô thầm liếc Bành Viễn Trinh một cách đầy quyến rũ. Lặng lẽ đưa chân lên. Không rõ vô tình hay cố ý. Cỏ vào mắt đùi Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh toát mồ hôi, thầm nghĩ cô gái này thật đúng là yêu tinh rủ rấu người không đền mạng. Khi Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như quay về Phùng ra, đã là hơn 7 giờ tối. Mới vừa vào biệt thự, bành viễn trinh thấy trong nhà đầy người, kể cả hai vợ chồng phùng lão, cũng ngồi trong phòng khách nói chuyện, dường như đang bàn luận về hôn lễ của hai người. Người trong nhà đã biết hôm nay hắn về, cho nên nhìn thấy hắn cũng không ngạc nhiên. Mạnh lâm lặng lẽ đi tới, đón lấy hành lý từ trong tay con, vội vàng ra hiểu với hắn, ý bảo hắn đi vấn an vợ chồng phùng lão và các bậc cha chú. Ông nội, bà nội, bác trai, bác gái, chú bà thiến bà, cô út dượng bành viễn trinh dắt tay Phùng Thiến Như chào hỏi một lượt, bà Phùng mỉm cười sơ tay lên nói Cháu ngoan tới cạnh bà nội mà ngồi, lúc này Phùng lão đứng dậy thảm nhiên nói Viễn trinh theo ông vào đây, nói xong Phùng lão liền đi về phía thư phòng Bành viễn trinh cảm thấy hơi bất ngờ Nhưng không trần chờ Di theo sau thầm nghĩ chẳng lẽ ông nội lại muốn giáo huấn mình Phùng lão ngồi sau bàn đọc sách mỉm cười Chào đừng căng thẳng Ngồi xuống nói chuyện Ông nội con đứng là được rồi Bành viễn trinh đứng một bên Phùng lão à một tiếng Cũng không ép hắn trầm mặt một lát mới nói Công tác của cháu gần đây Ông đã tìm hiểu qua Cũng không tệ lắm Có dũng Có mưu, có đảm lược, có hiểu biết, coi như là làm được một việc hết sức tốt đẹp cho dân chúng Đồng thời cũng mở ra cục diện, chân chính đứng vững gót chân ở huyện Phùng Lão có thể nói ra lời như vậy hiển nhiên trong lòng hết sức hài lòng Vốn suy xét đến tình hình phức tạp của huyện Lân Theo dự đoán của Phùng Lão và Phùng Bá Đào Bành Viễn Trinh rất khó tạo được thành tích ở huyện Lân Chỉ có thể công tác một thời gian ngắn Rồi điều về thành phố Bắt đầu lại Nhưng thủ đoạn của Bành Viễn Trinh sáng suốt gan dạ Vượt quá tưởng tượng của Phùng Lão Khiến ông hết sức tán thưởng Đó là lý do Phùng ra biết Bành Viễn Trinh gặp chuyện không máy Nhưng vẫn không nhúc tay vào Mới vừa rồi Phùng Lão và Phùng Bá Đào đã nói với nhau Thằng bé Viễn Trinh này đã thật sự trưởng thành thiếu sót Hiện nay của nó là kinh nghiệm Sau này tiếp tục cố gắng Phùng lão đơn giản kết thúc đánh giá và lời khen ngợi của mình Rồi lập tức chuyển sang đề tài khác Bây giờ nói một chút về hôn lễ của cháu và Thiến Như Phùng lão nhẹ nhàng nói Ông thận trọng suy nghĩ Đối với hôn lễ của hai cháu Ông có hai phương án cho cháu lựa chọn Dù cháu chọn phương án nào Ông cũng rất vui vẻ Thứ nhất Cháu nhận tổ huy tông Lấy lại họ Phùng. Sau đó ông nổi ra mặt. Tổ chức một hôn lễ long trọng cho hai cháu. Đồng thời cũng công khai thân phận của cháu. Đây là điều trong nhà nợ cháu và cháu đương nhiên được hưởng. Thứ hai, hôn lễ cử hành trong phạm vi nhỏ. Ông bà nội không ra mặt, chỉ có nhà mình và bạn bè tham dự. Sau đó, Xu và Phùng Thiến Như trở về Tân An đãi tiệc. Cháu tự lựa chọn bởi vì chuyện này quan hệ đến cuộc sống của cháu sau này, ông không can thiệp. Bành viễn trinh khẽ thở dài, hắn đã sớm suy nghĩ về vấn đề này. Thân phận của hắn công khai hay không công khai, hắn cảm thấy không quan trọng. Mà trên thực tế, phần lớn giới lãnh đạo cao cấp ở thủ đô đã biết sự hiện hữu của hắn. Chẳng qua là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Thật sự không cần thiết phải huy động nhiều người truyền tin. Mà một khi chuyện này được công khai Sau này hắn không thể về lại cơ sở công tác Đồng thời tương lai chính trị cũng sẽ chịu nhiều hạn chế Phùng Lão vẫn ủng hộ hắn tạm thời không lấy lại họ Phùng Chính là vì suy xét đến vấn đề này Quan trọng hơn là chuyện này làm Phùng Thiến Như tổn thương Hắn lấy lại họ Phùng kết hôn với Phùng Thiến Như Như thế phải đồng thời công khai thân phận thật sự của Phùng Thiến Như Mặc dù Phùng Thiến Như tỏ vẻ không để ý Nhưng trong thâm tâm cô Đó là một nỗi đau vô hình Nghĩ đến đó Bành Viễn Trinh dứt khoát trả lời Ông nội cháu lựa chọn phương án hay Mắt Phùng Lão sáng ngời lên Ông chầm rãi trầm giọng hỏi Tại sao Bành Viễn Trinh hít sâu một hơi Nhẹ nhàng nói Ông nội cháu muốn đứng ở vị trí cao nhất Phùng Lão trầm mặt một thoáng Đột nhiên cười ha hả vỗ bàn Có quyết đoán quả nhiên là cháu của ta Người hiến số 326 Người một nhà còn đang thảo luận chi tiết về hôn lễ Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như đã chuồn mất Có một số việc cần bàn bạc với hai người Mạnh Lâm đỉnh lên lầu tống dư chân cười kéo bà lại Mạnh Lâm Đừng đi gọi chúng Vợ chồng son tình cảm khoan khít như vậy Xa nhau mấy tháng Cho hai đứa nó một chút thời gian đi Trương Lam cười Đúng rồi chị dâu đừng quấy giày chúng nó Có việc gì chúng ta quyết định là được Mạnh Lâm cười Dừng bước Thật ra thì bà chỉ lo con trai mình bỏ lên lầu Trong lúc nhiều bậc cha chú còn ở đây Có phần không lễ phép thôi Cô phùng bá hà của bành viễn trinh Thấy cha mẹ và anh mình không ở phòng khách Hơi do dự Rồi nắm tay Mạnh Lâm Nhẹ nhàng nói Chị dâu em có chuyện này muốn phiền chị Mạnh lâm cười Sao em lại khách khí như vậy Có gì cứ nói thẳng ra Chị dâu chị cũng biết thành tích học tập của thằng bé Hải Nam không tốt lắm Em nghĩ nó học ở trong nước sẽ không có kết quả tốt Không bằng đưa nó đi Mỹ Sẽ có tương lai hơn Phùng bá hà thở dài Nếu Hải Nam được một phần 10 ưu tú của Bành Viễn Trinh Em cũng hài lòng rồi em cũng đừng yêu cầu cao quá, tạo áp lực lớn cho cháu Chị thấy Hải Nam cũng không tệ lắm, vừa hiểu chuyện vừa lễ phép Phùng Bá Hà cười khổ Chị dâu chị cũng đừng bệnh vực nó, em cũng nhức đầu với nó đây Đưa ra nước ngoài rèn luyện, nếu vẫn cứ thua kém người ta Em cũng vui lòng vì đã làm hết sức mình để lo cho nó Cũng được, ra nước ngoài để Hải Nam sèn luyện mấy năm cũng tốt Mạnh Lâm nói theo Phùng Bá Hà Tống Dư chân và Trương Lam nhìn nhau, lòng thầm nhủ cô muốn đưa con ra nước ngoài, bàn bạc với Mạnh Lâm làm cái gì? Chẳng lẽ, dâu chỉ dâu, chị có thể nói với Viễn Trinh và Thiến Như giúp em. Nhờ công ty Hoa Vũ cấp tiền cho Hải Nam qua Mỹ du học. Em nghe nói công ty Hoa Vũ có chi nhánh ở Mỹ. Có thể cho Hải Nam ký hợp đồng với công ty. Sau này tốt nghiệp sẽ trở về làm việc cho Hoa Vũ. Phùng Bá Hà ngại ngùng xoa xoa tay Thật sự là em không có nhiều tiền như vậy Chỉ dâu chỉ xem Người ngoài tưởng Phùng Bá Hà xuất thân nhà giàu có Chồng lại là cán bộ cấp tỉnh hẳn là tiền xài không hết Nhưng Nề nít của Phùng ra rất chặt chẽ Phùng lão rất nghiêm khắc trong chuyện tiền bạc Bởi vậy Cuộc sống của Phùng Bá Hà tuy giàu có dư dật Nhưng không có khả năng tự trả tiền cho con sang Mỹ du học Phùng Bá Hà không dám nói với Phùng Lão Cũng không dám nói với Phùng Bá Đào Bà sợ sẽ bị ở mắng nặng nề Mạnh Lâm do dự Không biết nên trả lời như thế nào Tống Dư Trân nhố mày nói Bá Hà đợi ngày mai cô hỏi Phùng Thiến Như xem sao Phùng Bá Hà cười khổ Em làm sao không biết xấu hổ trực tiếp nói chuyện này với cháu nó Hai chị dâu giúp em hỏi một chút đi Đúng lúc đó Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như mặt đầu ngủ Dắt tay nhau từ trên lầu bước xuống Trương Lam ngẩn lên Thấy mặt Phùng Thiến Như ứng đỏ Thầm nghĩ hai đứa này đúng là tranh thủ làm chuyện kia Tuổi trẻ bây giờ thật là Bà mỉm cười Viễn Trinh Thiến Như hai cháu tới đây Đúng lúc cô của cháu có việc tìm hai cháu Bành Viễn Trinh mỉm cười bước xuống tới Hắn đã nghe cuộc nói chuyện của ba người Hắn quay lại nhìn Phùng Thiến Như một cái cười nói Cô cô đừng lo lắng, chỉ là đi Mỹ du học thôi, không thành vấn đề Chi phí cho Hải Nam đi Mỹ du học, cứ để cho Thiến Như lo liệu là được Không cần nhờ công ty Hoa Vũ Phùng Thiến Như là đại cổ đông ở công ty Hoa Vũ Trừ bành Viễn Trinh ra Trong nhà chỉ có Phùng Bá Đào biết Những người khác, kể cả Mạnh Lâm cũng không biết Phùng Bá Hà nghe vậy, mặc dù vui mừng nhưng hơi chần trở nói Thiến Như, hai cháu mới chuẩn bị kết hôn, còn nhiều việc phải chi dùng cô Phùng Thiến Như cười, đi tới nắm cánh tay Phùng Bá Hà Cô, không sao đâu, cháu lo chi phí cho Hải Nam được mà Cháu ở tập đoàn Hoa Vũ Lính Lương mấy năm, lại được chia lợi nhuận, chút tiền đó không đáng kể Trương Lam nở nụ cười Tốt lắm cô út, nếu Thiến Như đã nói như vậy Người một nhà cô còn khách khí làm gì Nói là về thủ đô chuẩn bị hôn lễ Nhưng thật ra chuyện đó bành viễn Trinh không sen tay vào được Hết thảy mọi việc đều do Tống Dư chân Mạnh Lâm Trương Lam và Phùng Bá Hà lo liệu Áo cưới của Phùng Thiến Như được đặt may từ bên Mỹ Phùng Thiến Như mặt thử hai lần cảm thấy tương đối hài lòng Áo sơ mi, lễ phục của Bành Viễn Trinh cũng là sản phẩm đặc biệt của những hãng thời trang nổi danh nước ngoài. Mặc dù Bành Viễn Trinh không quá coi trọng những thứ này, nhưng chiều ý Phùng Thiến Như, hắn cũng không thể qua loa. Mặc dù Phùng Bá Đào cố giấu, nhưng tin tức Phùng Thiến Như. Con gái chủ nhiệm ủy ban kế hoạch quốc gia Phùng Bá Đào sắp kết hôn truyền ra trong cơ quan. Không ít cán bộ ủy ban kế hoạch quốc gia âm thầm chuẩn bị quà tặng. Xem có thể có tư cách tham gia hôn lẽ của con gái chủ nhiệm Phùng hay không Từ đảo là cán bộ ủy ban kế hoạch quốc gia Khi nghe tin này liền nhớ tới bành viễn trinh Không nghi ngờ gì nữa Người cho bạch tuyết đi nhờ xe Là một chủ tịch huyện nho nhỏ của một huyện nho nhỏ Chính là con rể của Phùng Gia Nghĩ đến đó, từ đảo đứng ngồi không yên Mặc dù trai cũng là cán bộ cấp phó bộ Nhưng không thể so sánh với Phùng Gia Một trong những gia tộc quyền quý nhất thủ đô Nếu như có thể lợi dụng quan hệ của Bạch Tuyết Có thể có cơ hội tham gia hôn lễ của Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như Kéo gần một chút quan hệ với Phùng Gia Đối với từ đào mà nói Là một loại kỳ ngộ Trước cổng trường đại học sư phạm thủ đô Bạch Tuyết từ từ đi ra Vâng To Cường Nơ G, U, V, Quy, Quy, O, Quy, Quy, I, Thon thả, tóc dài tung bay, mắt ngọc mày ngài, khiến không ít nam sinh phải quay lại nhìn Từ đào dừng xe ở ven đường quay cửa kính xe xuống gọi Bạch tuyết, bạch tuyết, bạch tuyết từ từ đi tới, cao mày nói Từ đào có chuyện gì vậy? Hai ngày, tôi liên tục lên lớp, hôm khác rảnh rối, anh tới tìm tôi. Từ đảo cười hì hì, không nhận ra tâm trạng của bạch tuyết, hạ giọng nói. Bạch tuyết, lên xe trước rồi hãy nói. Bạch tuyết lắc đầu. Có chuyện gì anh nói ở đây đi, lát nữa tôi còn phải về chuẩn bị luận văn. Từ đảo không vui, nhưng vẫn cười nói. Bạch tuyết, cô biết không? Vị chủ tịch huyện Bành ở huyện của cô kết hôn với tiểu thư Phùng Sa Nghe nói hôn lễ sẽ tiến hành vào cuối tuần Cô và hắn coi như có quan hệ bằng hữu chủ động gọi điện thoại hỏi một chút Chúng ta đến tham gia hôn lễ của hắn Bạc Tuyết biến sắc rồi trở nên hơi ảm đảm Cô trầm giọng nói Từ đào hắn kết hôn thì liên quan gì tới tôi Anh muốn tham gia hôn lễ cứ đi đừng lôi ghéo tôi Bạch Tuyết tràn đầy sự khinh thường đối với Từ Đào. Mặc dù tâm tư cô hơi đơn thuần, nhưng thừa hiểu tại sao Từ Đào lại muốn tham gia hôn lễ của Bành Viễn Trinh. Chỉ có điều, lúc này cô hơi thất thần và thấn thờ. Từ lúc phát hiện Bành Viễn Trinh có bạn gái, rồi đến lúc nghe tin hắn kết hôn. Mọi việc tới quá nhanh, quá mãnh liệt, khiến cô cảm thấy quá đột ngột. Bạch Tuyết xoay người đi, khói mắt hơi ướt. Cô cảm thấy lòng mình không thoải mái, đồng thời hiểu rõ, khát vọng và ước mơ đối với tình yêu vừa mới bắt đầu chấm nở trong lòng cô. Thì đã đột ngột đi về phía vực sâu hủy diệt, nhìn bạch tuyết cương quyết rời đi, từ nào thẻm quá hóa giận, nhến răng mắng mấy tiếng, đột nhiên đạp ra, lái xe rời đi, bệnh viện. Chủ nhiệm phòng xét nghiệm Chu chạy ra khỏi phòng xét nghiệm chạy về phía phòng làm việc của chủ nhiệm Khoa kêu lên Số 326 bước đầu phù hợp kiểu hình là Rất phù hợp Tin đó rất nhanh chuyển tới lãnh đạo cao cấp của bệnh viện Họ liền thông báo cho Hầu ra Chính tuyết mừng đến phát khóc Ôm chầm lấy Hầu niệm 3 Đối với Hầu ra Đây là một tin tốt đẹp từ trên trời ráng xuống Như vậy có nghĩa là Hầu khinh Trần được cứu rồi Ít nhất cũng có vi vọng rất lớn được cứu sống Ngay cả bệnh viện cũng bất ngờ vì chuyện này Thông qua hội chữ thập đỏ bệnh viện thu thập thông tin trên cả nước đến nay vẫn chưa có tin tức Bản thân bệnh viện cũng tiến hành kiểm tra một số người tình nguyện Nhưng người có tùy phù hợp lại xuất hiện ở ngay bệnh viện Loại xác suất này chẳng khác gì chúng xổ số Chu Bình Hưng phấn vơ tờ giấy kết quả xét nghiệm trong tay. Suốt ruột chờ ở cửa phòng. Người có số 326 này là ai? Mà khiến cả bệnh viện đều phải chú ý. Dĩ nhiên, lo lắng nhất chính là người của Hầu Gia. Mười mấy người của Hầu Gia chạy tới bệnh viện. Vợ chồng Chính Tuyết và con gái Hầu Niệm Ba nôn nóng bất an chờ trực ở hành lang. Tá Tiểu Lý cầm một bản khai đi ra ngoài, nhẹ nhàng nói. Lão Chu, đây là người hôm qua tới ghi danh Hiến Tủy, tên Bành Viễn Trinh, nơi công tác là Ủy ban Nhân dân huyện Lân, thành phố Tân An, tỉnh Giang Bắc. Chu Bình cầm tờ giấy đưa cho lãnh đạo Bệnh viện. Số 326, Bành Viễn Trinh, vợ chồng Trịnh Tuyết đứng bên cạnh nghe được lời của y tá, không khỏi ngạc nhiên. Hầu niệm ba phấn khởi lao ra ngoài chạy tới phòng làm việc ở đầu kia hành lang gọi điện thoại Điện thoại không ai bắt máy Vợ chồng chính tuyết quyết định đích thân chạy tới nhà họ Phùng Mặc dù kiểu hình phù hợp Nhưng bành viến trinh có sẵn lòng hiến tủy cho hầu khinh trần hay không Còn chưa nắm chắc Trong lòng họ cũng vẫn thấp thỏm Húng chi để tỏ vẻ tôn trọng đối với Phùng ra Họ cũng cần đi một chuyến Chị của bành viễn Trinh rất hợp với chị Hầu niệm ba đi vào phòng bệnh Nắm tay hầu khinh trần cười hì hì Chị có tin mừng chị được cứu rồi Của bành viễn Trinh rất hợp với chị Chỉ cần anh ấy không có bệnh Bệnh viện sẽ nhanh chóng giải phấu cho chị Ba mẹ đã chạy tới nhà họ Phùng Em tin nhất định bành viễn Trinh sẽ không thấy chết mà không cứu Chị Chị yên tâm đi Quả thật bành viễn Trinh từ lúc nghe tin Cảm xúc của Hầu khinh Trần khó thể dùng lời mà diễn tả được. Vừa có khát vọng sinh tồn. Vừa có sợ hãi đối với cái chết. Lại có ma giác vô cùng kinh ngạc. Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới bành viễn trinh lại là vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống cứu vứt sinh mệnh của mình. Cô nhớ lại lần đầu quen biết. Nhớ tới những bức khiêu vũ phối hợp ăn ý. Lưu lót và huyển chuyển trong đêm dạ vũ ngày nào. Mà ngày hôm trước. Giọng nói nghiêm khắc của bành viễn trinh vẫn quanh quẩn bên tai cô. Nhưng chị không thực sự biết bất hạnh là gì. chỉ là một đóa hoa được trồng trong nhà kính cho tới tận bây giờ, chưa hề nếm trải mùi vị của sự bất hạnh. Bởi vì chị suốt thân giàu có, bởi vì cho tới bây giờ chỉ gặp toàn may mắn. Cách gọi là bất hạnh của chị chỉ là một chút trở ngại không đáng kể trên đường đời. Chị ngã bệnh, được nằm ở phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp, Được hưởng những điều kiện chữa trị tốt nhất mà người thường không thể nào được hưởng Nhưng chỉ một lòng muốn chết chỉ có biết dưới gầm trời này Có biết bao người Mang đầy khát vọng sinh tồn Nhưng vì không có khả năng trả số chi phí chữa bệnh kích xù Nên đành ôm nỗi đau thương đi về cõi chết Trị bất hạnh sao? Không, chỉ rất may mắn Thế nào là bất hạnh và cực khổ thực sự Căn bản là trị không thể nào hiểu được Nước mắt hầu khinh trần ướng ra trong lòng dâng trào một nỗi rung động mơ hồ, khó tả. Lúc này, giọng nói lanh lành của hầu niệm ba vẫn vang bên tai cô cao mày hỏi lại theo phản xạ tự nhiên. Cái gì mà bành viễn trinh hợp với chị? Vừa hỏi dứt tiếng, khuôn mặt tái nhợt của hầu khinh trần chợt ứng hồng, xấu hổ sáng sọng. Con bé này, nói lung tung cái gì vậy? Cái gì mà hợp với xứng? Hầu niệm ba ngẩn ra, rồi chợt nhận ra mình diễn đạt không rõ ràng, khiến câu nói có ý nghĩa khác, bật cười khanh khách. Hầu Kinh Trần cũng che miệng cười khẽ. Nụ cười khiến tâm trạng của cô thả lỏng. Đây là lần đầu tiên trong hai tháng vào viện tới nay. Cô cảm nhận được không khí bên ngoài rất tươi mát. Trời ngoài kia thật trong xanh. Mà thế giới của mình cũng không phải là một màu xám xịt. Cô thực sự muốn có một cuộc sống mới. Theo em cậu ấy có đến không Đột nhiên Hầu khinh Trần yếu ớt hỏi Hầu Niệm Ba nắm tay chỉ cười nói Chị Bành Viễn Trinh nhất định sẽ tới Hầu khinh Trần U V VQQ mơ một tiếng từ từ nhắm mắt lại Biệt thử Phùng ra Hai vợ chồng Chính Tuyết và Hầu Kiến Quốc vào cửa Đúng lúc Phùng Bá Đào cũng mới vừa bước vào Hai nhà là thế sao Mặc dù Hầu Lão đã qua đời Cấp bậc chức vị của Hầu Kiến Quốc cũng thấp hơn Phùng Bá Đào. Nhưng Phùng Bá Đào vẫn mỉm cười. Bước tới đón chào. Lão Hầu, Lão Trịnh. Hôm nay sao rảnh rối tới nhà chơi thế này? Tống Dư chân từ trên lầu đi xuống cũng ginh ngạc nói. Lão Hầu, Lão Trịnh, hai người mới tới à? Con bé khinh Trần có khá hơn chút nào không? Hai người phải nhớ nghỉ ngơi, đừng lo lắng quá mà có hại cho sức khỏe của mình. Hầu Kiến Quốc thở dài nói Lão Phùng, Lão Tống, hôm nay tôi và Lão Trịnh tới xin hai vị một chuyện Phùng bá đào cười Chúng ta không phải là người ngoài, có chuyện gì, anh cứ nói thẳng Lão Phùng Xét nghiệm kiểu hình la của Viễn Trinh phù hợp với khinh trần nhà chúng tôi Nếu không có gì bất ngờ Có thể trong vòng nửa tháng sẽ tiến hành giải phấu dép tùy Hầu Kiến Quốc nhẹ nhàng nói Trinh Tuyết vội vàng tiếp lời Chỉ cần giải phấu thành công khinh Trần nhà chúng ta được cứu rồi Viễn Trinh Phùng Bá Đào và Tống Dư chân kinh ngạc Liếc nhìn nhau Hai người ngồi đi từ từ nói Rốt cuộc là chuyện gì Hầu Kiến Quốc đem mọi chuyện thuật lại một lượt Mặc dù Phùng Bá Đào Và Tống Dư Trân cảm thấy chuyện có phần quá trùng hợp Nhưng cứu người làm trọng Phùng Bá Đào lập tức thay bành Viễn Trinh đáp ứng Lão Hầu, Lão Trịnh, hai người yên tâm Chưa nói hai nhà chúng ta là thế sao Ngay cả người xa lạ Tôi tin Viễn Trinh cũng sẽ không thấy chết mà không cứu Hai người an tâm trở về bệnh viện đi Chờ Viễn Trinh và Thiến Như trở lại Tôi phái xe đưa nó đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện Phùng bá đào sốt sắng Hai vợ chồng Hầu Kiến Quốc và Trịnh Tuyết cảm kích nghẹn ngào lên tiếng, luôn miệng cảm ơn Rồi vội vã cáo biệt rời đi Tiến hầu kiến quốc và trịnh tuyết xong tống dư chân không nhìn được Nhìn Phùng bá đào phàn nàn Lão Phùng sao anh đồng ý nhanh như vậy Hiến tuổi có gây ra thương tổn gì cho viến trinh hay không Anh cũng chưa tìm hiểu rõ ràng liền nhận lời với người ta Phùng bá đào cao mày Đây là khoa học Có thể tổn hại gì chứ Ngay cả có chút ít thương tổn Viến trinh trẻ tuổi cường tráng cũng không sao cả Chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn khinh Trần không còn hy vọng Tống Dư chân thở dài một tiếng Điều đó đúng rồi Nhưng em chỉ sợ không tốt cho thân thể của Viễn Trinh Đừng lo lắng không cần thiết bệnh viện tự có chừng mực Phùng bá đào xua tay nói Nhưng Tống Dư chân vẫn không yên lòng Liền bấm điện thoại cho bác sĩ Chu của cục bảo vệ sức khỏe Trung ương Nghe câu hỏi của Tống Dư Trân Bác sĩ Chu không nhìn được cười Nói Chỉ tống, chỉ đừng lo lắng, hiến tủy xương sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe của người hiến. Rất nhiều người tưởng hiến tủy xương, tức là lấy tủy sống, thật ra là hoàn toàn hiểu lầm. Dép tủy là để tủy đỏ trong cơ thể người mệnh tạo ra được tế bào máu. Tế bào tạo máu ở một người trưởng thành là 3kg. Người hiến chỉ cần hiến chưa tới 10 gam tế bào tạo máu là có thể cứu sống một người bị mệnh bạch cầu. Vì vậy sẽ không suy giảm khả năng miễn dịch và khả năng tạo máu. Tùy xương là bộ phận có năng lực tái sinh rất mạnh. Đối với một người hiến tùy khỏe mạnh. Chỉ chừng 10 ngày là đủ khôi phục lượng tế bào đã hiến. Lúc này Tống Dư chân mới thở dài một cái cười nói. Bác sĩ Chu thật ngại quá, tôi cũng không hiểu cho nên mới lo lắng. Ôi, nghe anh nói như vậy, tôi yên tâm rồi. Cúc điện thoại. Tống Dư chân đi lên lầu bàn bạc với Mạnh Lâm. Dù sao Mạnh Lâm mới là mẹ của Bành Viễn Trinh. Chuyện như vậy không thể không hỏi ý kiến của bà. Nhưng tính tình Mạnh Lâm tốt bụng như vậy, sao có thể không đồng ý. Phùng bá đào ngồi trong phòng khách trầm ngâm một lát, gọi điện thoại cho Phùng Lão báo cáo chuyện này. Bành Viễn Trinh là cháu nội của ông. Là người Phùng Lão cố ý bồi dưỡng để nối nghiệp. Bất cứ chuyện gì liên quan đến bệnh viễn trinh Nhất định phải cho Phùng Lão biết Trong điện thoại Phùng Lão suy nghĩ một chút Lạnh nhạt nói Bá đào cấu người nhất định phải cấu Nhưng con phải đích thân đến bệnh viện một chuyến Nhất định phải trăm phần trăm bảo vệ sức khỏe cho viễn trinh không bị ảnh hưởng Bá đào Mẹ cảnh cáo con Đứa cháu này sắp kết hôn Lập tức phải có con Con phải hỏi rõ ràng Không được để ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của nó Bà Phùng đứng bên cạnh Phùng Lão Hướng về phía điện thoại nói mấy câu Phùng bá đảo nghe xong Không biết nên khóc hay nên cười Cũng không dám cãi Vội đáp ứng Xế chiều hôm đó Bành viễn Trinh và Phùng Thiến Như đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát Thật ra thì lúc hai người đăng ký kết hôn cũng đã kiểm tra sức khỏe Chẳng qua là bây giờ kiểm tra cẩn thận và nghiêm ngặt hơn Kết quả Bành Viễn Trinh sức khỏe tốt Chỉ cần cuối tuần chuyên gia Mỹ bay sang Lập tức có thể giải phấu cho Hầu khinh Trần Bành Viễn Trinh từ phòng kiểm tra sức khỏe đi ra Hầu Kiến Quốc tiến lên một bước nắm chặt tay Bành Viễn Trinh Nhẹ nhàng nói Viễn Trinh chú đại diện cho cả nhà cảm ơn cháu Chú Hầu Chú khách khí quá Cháu với chị khinh Trần là bạn Chuyện nhỏ này cốt là cái gì? Cháu chỉ mong Trình Khinh Trần mau khỏe lại." Bành Viễn Trinh cười. Trình Tuyết xúc động, khóc không thành tiếng. "Cháu, khi Khinh Trần mà khỏe lại, chúng ta là người một nhà, sau này cháu cũng là con cháu của Hầu gia. Khinh Trần được cứu, cháu là ân nhân của Hầu gia." Bành Viễn Trinh thở dài. "Cô Trình, cô đừng xúc động quá. Liệm ba, cô đỡ cô Trình đi nghỉ ngơi một lúc đi." Hầu Liệm ba gật đầu. Vội bước tới đỡ lấy người mẹ đã quá mệt mỏi của mình. Phùng Tiến Như hơi có phần lo lắng. Nắm lấy cánh tay Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh liếc nhìn cô. Ý bảo hãy yên tâm. Rồi hai người sóng vai đi về phía phòng bệnh của Hầu khinh Trần. Phùng bá đào và Tống Dư chân từ đầu hành lang kia của bệnh viện đi tới. Ông vừa nghe giám đốc bệnh viện nói. Việc hiến tùy không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với người hiến. Trừ yếu tố cứu người, Phùng Bá Đào cảm thấy đây là cơ hội rất tốt để Bành Viễn Trinh phát triển quan hệ với Hầu Gia. Mặc dù Hầu Lão đã qua đời, nhưng Hầu Gia là một gia tộc lớn. Tuy người của Hầu Gia không giữ những chức vụ trọng yếu, nhưng vì Hầu Lão là công thần khai quốc, ảnh hưởng trong giới chính trị và quân đội cũng như giới doanh nhân là khó ai sánh kịp. Nếu quan hệ giữa Bành Viễn Trinh và Hầu Gia tốt lên, Sau này tương lại phát triển của Bành Viễn Trinh sẽ nhờ đến lực lượng của Hầu ra Bành Viễn Trinh theo lời bác sĩ sẵn dò ở nhà nghỉ ngơi Chuẩn bị cuối tuần hiến tủy cho Hầu khinh Trần Một khi dép tủy thành công Chỉ cần sau phẫu thuật không xảy ra phản ứng thải dép Trải qua một thời gian ngắn điều dưỡng Hầu khinh Trần sẽ từng bước hồi phục Dĩ nhiên nếu xuất hiện phản ứng thải dép Có một chút tỷ lệ tử vong Nhưng đối với một người đang lâm vào tuyệt cảnh như Hầu khinh Trần, dù thế nào thì đây vẫn là hy vọng được sống sót. Có thể nói đối với Hầu khinh Trần, giải phấu là bước đầu tiên, mà điều dưỡng sau phẫu thuật lại là một bước khác. Chỉ cần vượt qua tình trạng thải vết, cô sẽ được tái sinh. Cho nên, Hầu Gia rất coi trọng đối với cuộc phẫu thuật. Thông qua quan hệ, mới tới chuyên gia giỏi nhất về mệnh bạc cầu. Sau đó sẽ giải phấu ngay lập tức để hầu khinh trần đi Mỹ an dưỡng Hiến tùy xong Bành viễn trinh từ bệnh viện trở về Bà Phùng tử đại hồng môn về phùng ra Gọi hắn đến trước mặt Nắm nghĩa ký càng Liên tục hỏi han Bành viễn trinh không nhìn được cười nói Bà nội cháu không sao Hiến một chút tế bào tạo máu Không ảnh hưởng gì đối với cháu Bà Phùng thở dài một cái cháu cháu không có việc gì thì tốt rồi con bé nhà họ hậu này mạng cũng không tốt còn trẻ mà lại mắc phải bệnh này bà nghe bác sĩ của cục bảo vệ sức khỏe nói dù có giải phấu cũng không nhất định sẽ thành công có 1/3 thất bại 1/3 tái phát sau nửa năm chỉ có 1/3 là thành công quách vĩ toàn Bành viễn Trinh im lặng bà nội hắn nói rất đúng Dép tuổi không phải trăm phần trăm thành công Chủ yếu là sau đó rất dễ xảy ra hiện tượng thải dép và biến chứng sau phẫu thuật Có nhiều người bệnh cũng không qua nổi cửa ải này Cuối cùng cả người, cả của đều không còn Nhưng đối với Hầu khinh Trần đây là hy vọng duy nhất để được sống Ba phùng thở dài, thở ngắn một phen Rồi chủ động chuyển qua chuyện khác Bắt đầu quanh co lòng vòng dặn dò Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như Kết hôn phải lập tức sinh con vân vân Con trai nhà họ Phùng đơn bạc, bà Phùng mong đợi chắc trai cũng không phải mới 1-2 ngày Bành Viễn Trinh còn đỡ, Phùng Thiến Như nghe bà lão nói xong Mặt đỏ tới mang tay, mắc cỡ cúi đầu không nói Bà Phùng nhắc nhở hồi lâu Lại kéo Phùng Thiến Như lên lầu Hình như lại muốn truyền thủ phương pháp bí truyền sinh nam sinh nữ gì đó Bành viễn trinh thở ra một cái Vội vàng chuồn mất chạy về phòng mình gọi điện về huyện Buổi sáng, phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Vương Hảo nhắn cho hắn hai lần Xem ra là có việc Mặc dù bành viễn trinh xin nghỉ phép Nhưng có một số chuyện quan trọng Vẫn cần thông báo hoặc báo cáo cho hắn qua điện thoại Ai vậy? Trong điện thoại truyền đến giọng nói bình thản của Vương Hảo Bành Viễn Trinh hắng giọng một cái Tôi là Bành Viễn Trinh a Chủ tịch huyện Bành Lãnh đạo chờ một chút, tôi đi đóng cửa đã Vương Hảo lập tức để ốm nghe xuống Đi ra đóng cửa rồi quay lại thở rốc nói Lãnh đạo, tìm tôi có việc Bành Viễn Trinh cười Có mấy công việc quan trọng cần báo cáo lãnh đạo Vương Hảo kính cần cười Thứ nhất, công trình cung cấp khí đã khởi công Bởi vì lãnh đạo không ở nhà, Chủ tịch huyện cung để Chủ tịch huyện Lâm đến phụ trách. Vì dự án này, thành phố đặc biệt xây dựng một doanh nghiệp quốc doanh cỡ chung, tên là Tổng công ty khí than thành phố Tân An, thuộc quyền quản lý của Ủy ban xây dựng thành phố. Theo chỉ thị của thành phố, vì dự án này, huyện đặc biệt thành lập ban chỉ huy phối hợp do Chủ tịch huyện Lâm làm Tổng chỉ huy. Lão từ bên ủy ban xây dựng huyện làm phó chỉ huy Bành viễn trinh hồ một tiếng Vương Hảo lại nói Thứ hai Vương Hảo hơi do dự một chút Mới cười nói Ngày hôm qua Ở văn phòng ủy ban nhân dân huyện Chủ tịch huyện cung đã nói Theo thỉnh cầu của chủ tịch huyện Bành Chuẩn bị lấy sanh nghĩa Ủy ban nhân dân huyện trình đề nghị lên huyện ủy Việc chủ tịch huyện Bành Từ chức bí thư đảng ủy Và cục trưởng cục công an huyện Đề cử Trương Á Cường đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng cục công an huyện Bành viễn Trinh nghe vậy, nhớ mày lên Trương Á Cường Vương Hảo im lặng thừa nhận, không dám lên tiếng Bành viễn Trinh cao mày Trong lòng âm thầm cười lạnh Cảm thấy cung hàn lâm làm chuyện này không hay chút nào Muốn đoạt quyền Cũng không cần phải nóng lòng như vậy chứ Không sai Chủ động tỏ ý muốn từ chức Cục trưởng Cục Công an huyện là ý kiến của bản thân Bành Viễn Trinh. Nhưng thỉnh cầu này của Bành Viễn Trinh đã bị Hàn Duy bác bỏ. Yêu cầu chờ Bành Viễn Trinh trở lại huyện rồi hãy nói. Đã như vậy là Chủ tịch huyện, cung Hàn Lâm không nên thừa dịp Bành Viễn Trinh không có ở huyện để sắp đặt theo ý riêng của mình. Hơn nữa, khi ông ta hỏi ý Bành Viễn Trinh, hắn đã đề cử Tạ Huy làm Cục trưởng Công an. Bây giờ ông ta đột nhiên đề cử Trương Á Cường. Đây không phải là muốn chống đối Bành Viễn Trinh là gì. Những lãnh đạo khác nói thế nào. Bành Viễn Trinh lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi một câu. Chủ tịch huyện Lý không đồng ý. Chủ tịch huyện Nhiêm cũng đề nghị hoán lại. Vương Hảo hết sức cẩn thận, hạ giọng nói. Y đang báo cáo công việc. Hơn nữa là lén cung Hàn Lâm báo cáo công việc với Bành Viễn Trinh. Có mấy lời chỉ có thể lướt qua Không thể nói đầy đủ Cũng không cách nào nào nói đầy đủ Bất quá Hắn biết Bành Viễn Trinh nhất định sẽ suy một ra ba Hiểu rất nhiều vấn đề Ngày hôm qua Thật ra hội nghị văn phòng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Không đạt được sự nhất trí Cung Hàn Lâm đề xuất Lý Minh Nhiên và Nghiêm Hoa đều phản đối Cung Hàn Lâm đành bất đắc dĩ Tạm thời gác lại Lãnh đạo Trong hội nghị Chủ tịch huyện cung còn nói phải điều chỉnh phân công công tác của mấy phó chủ tịch huyện Nói là tạm thời điều chỉnh Chờ lãnh đạo trở trở về Lại điều chỉnh lại Lời của Vương Hảo khiến khói miệng Bành Viễn Trinh mím lại Tay nắm chặt ốm nghe Điều chỉnh công tác Sao lại có thể điều chỉnh trở lại nữa Đây không phải là chuyện vô nghĩa hay sao Bành Viễn Trinh có phần giận dữ Hắn đã tỏ thiện ý Tỏ rõ sự nhượng bộ Nhưng rõ ràng Cung Hàn Lâm đã lộ ra thái độ được đằng chân lân đằng đầu. Cung Hàn Lâm là hạng người ra sao vậy? Bành Viễn Trinh trầm ngâm. Quả nhiên, quyền lực là một thứ thuốc kích thích tình dục, có thể làm người dùng nó phát điên. Xem ra, Cung Hàn Lâm là người có thể chung hoàn nạn, nhưng không thể chung giàu sang. Tình hình vừa ổn định xong, mọi việc bắt đầu đi vào quỹ đạo, ông ta liền muốn bàn chứng quyền lực. Còn nữa, lãnh đạo thành phố bổ nhiệm một phó chủ tịch huyện xuống, nói là sáng ngày mốt sẽ đến nhậm chức. Bành viễn Trinh kinh ngạc là vị nào? Đó vốn là một phó cục trưởng cục tài chính tên là Quách Vĩ Toàn, nghe nói là chủ tịch thành phố chu đề cử. Ô, là Lão Quách hả? Lão Quách tới làm phó chủ tịch huyện là chuyện tốt đối với huyện chúng ta. Nhưng y là chuyên gia quản lý tài chính, bây giờ huyện chúng ta đang thiếu lãnh đạo chuyên nghiệp thông thảo về kinh tế. Bành viễn trinh nở nụ cười. Quách vĩ toàn coi như là người quen của hắn. Trước kia có qua lại đôi lần. ấn tượng khá sâu sắc. Tính cách người này sống cổ lượng của thị trấn Vân Thủy. Năng lực mạnh. Có nỗ lực tinh thần. Chẳng qua là không giỏi trong việc luồn quý và xử lý các mối quan hệ. Cho nên vẫn bị cho ngồi chơi sơi nước ở cục tài chính Không hiểu lần này làm sao lại được trọng dụng Tốt, tôi biết rồi Vương Hảo Bành viễn trinh cười cười Có việc gì? Thông báo cho tôi bất cứ lúc nào Gần đây tôi hơi bận rộn Nếu có thời gian Tôi sẽ gọi điện về cho anh Dạ, tôi hiểu, lãnh đạo Vương Hảo cúc điện thoại trên mặt hơi lộ vẻ vui mừng Y chủ động xoay về phía Bành Viễn Trinh, lại nhận thấy năng lực và tiềm lực tương lai của Bành Viễn Trinh. Y phán đoán, không bao lâu nữa, huyện Lân Chít Há là một mảnh trời riêng của Bành Viễn Trinh. Chủ tịch huyện cung tuy khí thế mãnh liệt, nhưng thật ra tác dụng không lớn. Quan trọng hơn là, cấp trên chưa chắc trọng dụng cung Hàn Lâm. Nếu thật sự coi trọng ông ta, lãnh đạo thành phố đã không để Hàn Duy hiêm chức. Nói chuyện qua điện thoại với Vương Hảo xong, Bành Viễn Trinh gọi điện thoại cho Tống Quả và Hoàng Đại Long Hai người muốn lấy tư cách bạn bè tới thủ đô tham sự hôn lễ của hắn Cuối tuần hôn lễ sẽ cử hành Dĩ nhiên Bành Viễn Trinh phải báo thời gian cụ thể cho hai người Viễn Trinh cậu đúng là không có ý tứ gì cả, dành chút thời gian gọi điện cho chúng tôi khó như vậy sao Cậu không có tin tức, ở đây chúng tôi sốt ruột đến độ đứng ngồi không yên Thì tôi đang gọi điện tới đây nè. Bành Viễn Trinh cười hì hì. Ở Tân An, cũng chỉ có tấm Quả và Hoàng Đại Long là bạn bè thân thiết. Không liên quan đến quan trường. Hơn nữa, vì nhiều lý do, hai người biết được lai lịch xuất thân của hắn. Ngày thành hôn vừa mới xác định là thứ hai, ngày 18 tháng 10, ngày 17 hai người chạy tới là được. Anh nói một tiếng với Hoàng Đại Long dùm tôi. Bành Viễn Trinh cười cười Tôi phải nhắc chừng trước Chúng ta là bạn thân Hai người tới là được rồi Không được mang bất kỳ quà cáp gì Anh nghe nhé Bất cứ quà gì tôi và Thiến Như cũng không nhận Tống quà cười khổ Cậu nói vậy là ý gì Chúng tôi chỉ tỏ chút tấm lòng cũng không được sao Tấm lòng tôi xin nhận Giữa chúng ta không cần bày vẽ Hơn nữa Nhà của tôi Tóm lại, bản thân hai người tôi xin nhận con những thứ khác, xin lỗi, cửa không mở. Bành Viễn Trinh nói hết sức nghiêm túc. Hắn chấp nhận để Tống Quả và Hoàng Đại Long tới tham dự là đã chiếu cố đến tình nghĩa bạn bè rồi. Tống Quả than nhẹ. Viễn Trinh, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói lại với Hoàng Đại Long. À, tôi nói với cậu chuyện này để cậu chuẩn bị trước. Ba tôi sắp chuyển đi tỉnh đã gặp ông nói chuyện, phòng chừng là trước cuối năm. Hả, chú Tống sắp thăng chức. Đây là chuyện tốt, chúc hai cha con anh. Bành viễn trinh có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá bất ngờ. Gần đây tỉnh ủy đang từng bước điều chỉnh cán bộ các nơi. Tống Bính Nam đã công tác trên cương vị trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố nhiều năm. để bạt là chuyện bình thường. Phó chủ tịch tỉnh thật ra cũng không phải cương vị có thực quyền. Tống quả không phấn khởi lắm. Bành Viễn Trinh cười ha hà. Giải quyết cấp cán bộ sở, anh còn không hài lòng. Ở cương vị này công tác 2 năm, lại đến thành phố nào đó làm chủ tịch thành phố, bí thư. Thậm chí trực tiếp nhậm chức chủ tịch thành phố, giải quyết cấp phó bộ. Có lẽ vậy. Tống quả cười nhẹ. Dù sao tôi thấy ba tôi không được vui. Ông công tác ở Tân An nhiều năm như vậy. Đi đến địa phương xa lạ. Cũng không thấy là chuyện tốt Tống quả anh nói với chú Tống Bảo ông nhìn lâu dài một chút Không nên so đo nhất thời Tân An thành ủy Quách vĩ toàn gõ và mở cửa phòng Làm việc của Tống Bính Nam Cung kính nói trưởng ban Tống Tiểu Quách mời ngồi Tống Bính Nam vẻ mặt bình tĩnh Phất phất tay Tôi được thành ủy và bí thư thành ủy Đông Phương ủy thác tiến hành cuộc nói chuyện Của tổ chức Tổ chức điều anh đến huyện Lân công tác, chủ yếu là nghĩ anh thông thảo về kinh tế và tài chính, người giỏi chuyên môn. Bây giờ huyện Lân đang ở vào giai đoạn phát triển mấu chốt. Thành phố hy vọng anh có thể phối hợp với đồng chí Viễn Trinh. Nắm bắt công tác kinh tế của huyện Lân. Hoàn toàn thay đổi diện mạo nghèo nàn và lạc hậu của huyện Lân. Giọng tống bính nam từ tốn, nhưng lọt vào tai quách vĩ toàn lại khiến ý không khỏi thắc mắc. Tại sao trưởng Ban Tống nhấn mạnh là phối hợp với Bành Viễn Trinh chứ không phải với Cung Hàn Lâm? Bành Viễn Trinh là phó chủ tịch thường trực huyện Cung Hàn Lâm mới là chủ tịch huyện mà. Đây là lãnh đạo cố ý ra án hiệu hay là vô tình nói sai? Quách Vĩ Toàn suy nghĩ rất nhanh. Hôn lễ, hôn lễ của Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 10. Mà phẫu thuật của Hầu Khinh Trần là ngày 17. Đây là do thời gian của chuyên gia Mỹ eo hẹp, hơn nữa cũng vì tình trạng sức khỏe của Hầu Khinh Trần. Ngày 17, Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như cùng đến bệnh viện, chờ ở trước cửa phòng giải phấu. Phòng giải phấu sáng đèn. Chuyên gia John người Mỹ cùng với giáo sư cố. Chuyên gia bệnh bạch cầu hàng đầu trong nước. Sóng vai rời khỏi phòng giải phấu. Vừa thấy khuôn mặt tươi cười của hai người, Bành Viễn Trinh biết là cuộc giải phấu đã thành công. Hầu kiến quốc kích động, đập mạnh vào vách tường hành lang một cái trình tuyết và hầu niệm ba ôm nhau khóc. Sau đó trình tuyết không kìm chế được, đứng ở cuối hành lang khóc sống lên. Đã lâu như vậy, không chỉ hầu khinh trần tuyệt vọng, cả hầu ra. Nhất là cha mẹ và em gái cô cũng đều rất đau khổ. Hôm nay con gái bà rút cuộc có vi vọng sống sót, làm sao trình tuyết không kích động. Phùng thiến như nhẹ nhàng đi tới, an ủi. Cô cô đừng khóc nữa, bây giờ chị khinh Trần đã qua cửa ải lớn nhất, rồi dần dần chị ấy sẽ khá hơn. Trịnh Tuyết lau nước mắt, nghẹn ngào cầm tay Phùng Thiến Như nói. Cám ơn cháu Thiến Như, cám ơn Viễn Trinh. Là Viễn Trinh cho khinh Trần nhà trúc tôi sinh mạng thứ hai. Hai cháu mau trở về đi. Ngày mai hai cháu cử hành hôn lễ. Có gì cần giúp đỡ? Cô sẽ bảo niệm ba đi với hai cháu. Phùng Thiến Như gật đầu, liếc nhìn hầu niệm ba cũng đang đầm đề nước mắt. Trong hôn lễ ngày mai, hầu niệm ba là một trong hai phù dâu của cô. Phù dâu còn lại là Phùng Lâm Lâm, con gái của Phùng Bá Lâm. Phù dễ là hai em họ của Bành Viễn Trinh, Phùng Viễn Hoa và Triệu Hải Nam. Theo như trong nhà bàn bạc và theo ý kiến của Phùng Lão, hôn lễ cử hành trong phạm vi nhỏ. Vợ chồng Phùng Lão cũng không công khai ra mặt. Trừ bà con họ hàng của Phùng Gia Gia, không mời nhiều khách. Cùng lắm chỉ là một số gia tộc có quan hệ khá mật thiết ở thủ đô như Hầu Gia và Triệu Gia. Bên phía Tân An tới tham dự hôn lễ có Tống Quả, Hoàng Đại Long và vợ chồng Mạnh Cường. Mạnh Quân cũng muốn tới, nhưng Mạnh Lâm không chọn. Bà nghĩ, dù sao hôm sau con dâu còn phải về Tân An đãi tiệc, đến lúc đó Mạnh Quân ra mặt cũng không muộn. Hoàng Đại Long và Tống Quả đã tới thủ đô ở tại khách sạn Hoa Hạ, nơi sắp cử hành hôn lễ. Vợ chồng Mạnh Cường thì được mời đến ở trong biệt thự của Phùng Gia, đó là theo lời dặn dò đặc biệt của Phùng Lão. Mặc dù Mạnh Cường là cán bộ cấp phó sở, ở cơ sở coi như là lãnh đạo cao cấp. Nhưng đến Phùng Gia, ông ta cứ như bà già quê mới lên tỉnh, lại hơi căng thẳng. Để tỏ lòng tôn trọng đối với người nhà Mạnh Lâm, Phùng Bá Đào và Phùng Bá Lâm cùng đích thân đón ở cửa biệt thự Chủ nhiệm Phùng tham mưu trưởng Phùng Mạnh Cường có phần câu nể bắt tay hai anh em Phùng ra chào hỏi Phùng Bá Đào hắn giọng cười Chủ tịch thành phố Mạnh, mời vào Cùng là người trong nhà, đừng khách khí như vậy Mạnh Lâm thầm thở vào nhẹ nhóm Bà biết Phùng ra cao quý cỡ nào, lo lắng anh mình đến bị rẻ súng, như vậy mặt mũi của bà cũng bị tổn thương. Không ngờ, hai anh em Phùng bá đào đều ra đón, khiến Mạnh Cường nở mặt nở mày. Trương Mỹ vì càng không dám nói lung tung, chỉ một mực đi theo ông chồng, nụ cười hơi cứng nhắc. Vào phòng khách Phùng ra, Phùng bá đào cười nói. Lão Mạnh, hai người tới. Ông cụ muốn tới đây gặp mặt hai người. Nhưng bởi vì đột nhiên có việc đột xuất Không thể qua được Tuy nhiên tối nay mẹ của tôi sẽ sang Mạnh cường nào dám làm phiền phùng lão Nghe vậy thủ sủng nhược kinh Được sủng ai mà lo sợ Cười nói Phùng lão trăm công nhìn việc Không cần quấy giày ông cụ Thật ra thì phùng bá đào chỉ nói khách sáo thế thôi Có hai anh em họ ra mặt Là đã cho mạnh ra nhiều thể diện lắm rồi Phùng bá lâm suốt thân quân đội, không giỏi xã giao, tiếp vợ chồng Mạnh Cường một lát, liền mượn cớ rời đi. Phùng bá đào liếc Mạnh Lâm một cái, cười nói. Em dâu, Viễn Trinh và Thiến Như đâu? Bảo hai đứa xuống chào lão Mạnh. Anh cả, Viễn Trinh và Thiến Như đến bệnh viện, hôm nay con bé nhà hầu ra được giải phấu. Mạnh Lâm cười nói. Mọi người đang nói chuyện, Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như từ bên ngoài bước vào theo sau là Hậu Niệm Ba và Phùng Lâm Lâm. Hai cô hỉ hả ôm lễ phục và quần lụa trắng đỉnh lên lầu mặt thử. Sáng mai, hai cô lần đầu làm phù dâu trong lòng đều có phần phấn khởi. Phùng bá đào nhìn Bành Viễn Trinh vấy vấy tay. Viễn Trinh Thiến Như. Thật ra Bành Viễn Trinh đã sớm nhìn thấy vợ chồng mạnh cường. Vẻ mặt của hắn hơi cứng lại. Nhưng vì mẹ, mỉm cười chào một tiếng cậu hai và mỡ hai. Phùng Thiến Như thì cầm tay Trương Mỹ kỳ, cười nói mấy câu. Thấy con lấy đại cục làm trọng Mạnh Lâm hoàn toàn yên lòng. Người hai nhà nói chuyện xong, Mạnh Lâm dẫn vợ chồng Mạnh Cường lên lầu để họ nghỉ ngơi. Hôn lễ và tiệc cưới tổ chức tài sành ở tầng cao nhất của khách sạn lớn Hoa Hạ. Hôn lễ bắt đầu lúc 11 giờ 18 phút. Hơn 11 giờ một chút, sảnh đã bị phong tỏa hoàn toàn. Không có thiệp mời và sự cho phép của phùng ra. Bất cứ ai cũng không được vào. Đại sảnh rất lớn, nhưng khách mời không nhiều, dù sao đây chỉ là một hôn lễ trong phạm vi nhỏ. Khách mời chỉ là họ hàng thân thích và bằng hữu. Phía đông sảnh thiết lập một thang lầu giả và cửa xoay tròn. Thang lầu giả hình xoán ốp được trang hoàng sạc sỡ lóa mắt trên lan can bày đầy hoa hồng màu hồng phấn. Ở cửa thang lầu, một sàn hoa hình vòng được quấn quanh bởi một dài lùa trắng mỏng mông lung mông ảo. Phía trên cắm đầy những đóa hoa trắng như tuyết. Trong đại sảnh trên mỗi cái bàn đều đặt một cây nến, giá nến hết sức tinh xảo Ánh đèn mờ ảo, hai ngọn đèn laser tập trung ở cổng vòng trắng nón. Cửa từ từ mở ra. Hai cô phù dâu xinh đẹp hầu niệm ba và Phùng Lâm Lâm cùng Phùng Thiến Như mặc bộ váy áo lùa trắng mỏng, xuất hiện trong tiếng vỗ tay của mọi người. Phùng Thiến Như búi tóc, nâng áo cưới, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, phong thái hết sức cao quý. Trợt, bành viễn trinh mặc áo vét, đi ra giữa hai phù rể, rắc bàn tay nhỏ bé của Phùng Thiến Như. Hai người nhìn nhau, ánh mắt long lanh sáng, môi nở một nụ cười hạnh phúc. Tiếng nhạc rộn rã vang lên. Bành viễn trinh nắm tay Phùng Thiến Như. Bước lên thảm đỏ đi tới. Hai người lần lượt đến các bàn. Phùng Thiến Như cười khanh khách đốt từng cây nến trên bàn. Ánh nến lung linh. Chập trờn trong đại sảnh. Ghi khắc một giây phút lãng mạn và bay bổng. Phải nói, vào thời này đó là một sáng kiến rất mới mẻ và độc đáo. Dĩ nhiên, so với những hôn lễ đời sau ngày càng sáng tạo Cảnh này cũng không là gì Đèn chiếu dọi vào người bành viễn trinh và phùng thiến như Hai người dơ cao trai sâm ban Giót đầy tháp sâm ban Rượu sâm ban từ từ chảy xuôi theo tiếng nhạc kìm nén Đợi đến khoảnh khắc sai điệu âm nhạc sâm lên cao Ánh đèn sáng rực lên Tiếng vỗ tay như sấm vang lên hồi lâu tưởng chừng không dứt Chào các vị khách quý Hôm nay là một ngày tràn đầy may mắn và niềm vui tốt đẹp Trong một ngày vui trọng đại như hôm nay Tất cả thân bằng quyến thuộc bà bạn hữu tập trung nơi đây Cùng chung vui với một đôi ông trời tác hợp Bành viễn trinh sánh duyên cùng Phùng Thiến Như Tôi vô cùng vinh hạnh được cô dâu chú sể ủy thác Chủ trì và chứng kiến giây phút lãng mạn và thiêng liêng này Tôi đại diện cho cô dâu Chú sể cùng với các bậc cha chú hai họ Tỏ lòng hoan nghênh nhiệt liệt và cảm tạ các vị khách quý tham dự buổi lễ hôm nay. Người điều khiển chương trình là một cán sự thanh niên của công đoàn ủy ban kế hoạch quốc gia. Thường xuyên chủ trì rất nhiều hôn lễ của những người trẻ tuổi trong cơ quan nhà nước. Chỉ cần nói mấy câu đắt hâm nóng bầu không khí của buổi lễ. Cùng với những giai điều âm nhạc tuyệt vời, cô dâu chú rể tay trong tay đi về phía chúng ta. Họ đang tiếp nhận sự xe duyên của ông tơ bà Nguyệt. Hưởng thù giây phút đẹp nhất trong đời chúng ta hãy nhớ kỹ Hôm nay Ngày 18 tháng 11 1993 Chú Sể Bành Viễn Trinh Cô dâu Phùng Thiến Như duyên đỉnh kiếp này Yêu thương mãi mãi Mặc dù lời người điều khiển chương trình cũng chỉ là sáo ngữ Không có ý gì mới mẻ Nhưng đối với Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như Đó là những lời vô cùng ngọt ngào thắm thiết Hai người đâm đâm nhìn nhau như ở trốn không người. Tay trong tay, thời gian và không gian dường như vĩnh viễn ngừng lại ở giây phút này. Mạnh lâm, phùng bá đào và tống dư chân vui mừng nhìn hai người. Tươi cười rạng rỡ nhất là mạnh lâm. Khói mắt bà hơi ướt. Cho tới hôm nay, bành viễn trinh, con trai bà rút cuộc thành gia lập thất. Không bao giờ bà còn phải canh cánh bên lòng vì cảnh con không có cha Hầu niệm ba và phùng lâm lâm Hai cô phủ dâu xinh đẹp đứng một bên Hâm mộ nhìn cô dâu chú rể Ánh mắt lấp lánh Bắt đầu tưởng tượng ra hôn lễ của mình ngày sau Cảnh tượng lãng mạn như thế nào Lúc này Đầu video bắt đầu phát hình cảnh đốt pháo Tiếng pháo vang lên giòn giã Lúc này Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như mới xoay người lại Hướng về phía khách mời khom người vái chào cảm ơn Sau đó trình trọng dựa theo lời người điều khiển chương trình Hướng về phía ba người mạnh lâm Phùng bá đào và Tống Dư chân khom người vái chào Tống quả dơ chiếc máy ảnh hiệu hải của mình lên chụp hình rắc rắc liên tiếp chợt phát hiện khói mắt Bành Viễn Trinh rơi ra hai giọt lệ Tay y run lên